Cảm giác được bị người trứng mắt, tô cầm quay đầu lại, không thể hiểu được đối thượng A đại cùng A nhị phẫn nộ tầm mắt. Có thù án? Có, hơn nữa vẫn là đại đại thù. Hai người nắm tay. Một phong. Bị hô tên người nào đó cả người dường như bị một đạo điện lưu đánh quá, điện hắn cả người mềm mại, vô cùng. Một phong, a, nàng thế nhưng kêu nàng một phong. Triền một phong miệng liệt tới rồi lỗ hai mặt sau, đôi mắt cũng bị thành một cái phủng. Tô Cầm đỡ chán. Thế giới này là làm sao vậy? Một đám tịnh phạm trung nhị bệnh. Hoàn toàn không có ý thức được, là nàng đối người nào đó hái sưng, tiêu người nào đó vui mừng, nháy mắt nhị. Bất quá nếu là biết, Tô Cầm tất nhiên sẽ bị người nào đó hổ một cái tác. Ngươi nên lãnh đại quân hồi chiều, lúc này lại là một người tới, tiêu ngươi tên đầy đủ, không phải uổng bị phiền tài sao. Cứ việc đối thác nhiên đổi mới, nhưng hắn trong hoàng thất người thân phận. Vẫn là kêu tô cầm có chút kiên kỵ. Bất quá, mặc dù là tô cầm xong việc giải thích, triển một phong ước chừng cũng là sẽ vứt ở sau đầu. Hai người thâm tình nhìn nhau, đem bỗng nhiên lại bị bỏ qua rớt thác nhiên kích thích có chút tàn nhẫn. Tìm đúng lỗ hổng, nhấc chân, đệ bố, thân mình hướng bên phải một ngày. Được rồi, chính là lúc này, chính là cái này lỗ hổng, mục tiêu, tô cầm bên người. nắm chảo. thác nhiên thân hình thực mau, chính là, Triển mục phong động tác so với hắn càng mau. Tươi cười dừng lại, đôi mắt nhíu lại, chân phải rôi ra. Bang! Thắc nhiên bi thôi ngũ thể đầu điện. Sao lại thế này? Tô cầm tò mò hỏi, muốn qua đi xem, lại là bị triển mục phong cấp ngăn lại. Hắn mặt vô biểu tình nói, người này không chú ý, một không cẩn thận té ngã một cái. Người bà ngoại té ngã một cái. Quỳ dạp trên mặt đất thác nhiên trong lòng tiêu diệt. Vì mau là trong lòng. Bởi vì triển mục phong vô sỉ điểm hắn á huyệt. Đồ vô sỉ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hắn, ngươi chỉ lo ở phía trước đi là được. Triển mục phong nói. Tô cầm ngấm lại gật gật đầu, ôm hồ gỗ, chậm rãi hướng phía trước đi. Đến nỗi triển mục phong nói chiếu cố sao, nàng không có nghĩ nhiều. Triển mục phong như vậy người thông minh, hắn sẽ đem chính mình đối nào đó không biết điều người, liên tiếp hướng tô cầm trên người thấu. Như vậy quang minh chính đại chấn cửa ải chiếu biểu hiện ra ngoài sao? Đương nhiên sẽ không. Vì thế, mặt sau cùng lót đế A đại cùng A nhị chứng kiến toàn bộ không tiếng động chiếu cố quá trình. Nháy mắt đối chủ thượng ngưỡng mộ chi tình, bay lên tới rồi toàn bộ thiên hạ, không người có thể với tới độ cao. Nga, kia mềm nhún kéo dài câu quyền, tam hoàng tử, bụng không cần quá đau Nga. A, kia một cái nhẹ nhàng ấn, tam hoàng tử, xương cùng không cần quá Nga. Kia một cái lơ đãng chạm đến, tam hoàng tử, không cần vội vã xuống giường Nga. Cái gì thanh âm? Đi ở phía trước tô cầm mở miệng hỏi. Triền mục phong trong lòng lột bột một tiếng. Chơi quá hưng phấn điểm nhi. A đại ăn hỏng rồi bụng. Dứt lời, cho A đại một cái mắt lé, Còn ở vui sướng khi người gặp họa A đại chợt há hốc mồm. Chủ thượng, đừng tương, chúng ta đổi cá nhân, hoặc là đổi cái cách nói thành sao. Triền mục phong mắt lạnh hàn quang. A đại tráng sĩ chịu chết ngâng lên mu bàn tay, đại đại thổi một ngụm. Phút phụt, Mô dạng khí thể ngoại phóng thanh âm, chợt ở đường đi vang lên. Tô cầm xoay người lại, kinh ngạc nhìn A đại. Không thể tưởng được như vậy cái khốc khốc quan tài mặt thiếu niên, thế nhưng cũng sẽ đánh dám như vậy bình dân kỹ thuật việc. Hào huyền huyễn. A đại xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm căn mỉ sợi treo cổ được. Ở nhìn thấy tô cầm nâng lên tay. Che lại chính mình cái mũi kia một khắc động tác, như vậy cảm xúc càng là bay lên tới rồi cực điểm. Ha, Phúc, ha ha ha ha ha. A nhị khó được khai một lần xác xem minh bạch chủ thượng cùng A Đại hô động toàn bộ quá trình. Chủ thượng, làm được xinh đẹp. A nhị dơ ngón tay cái lên. Phúc, lại là một cái thí. A nhị cười đến càng hoan. Sau đó, A nhị, ngươi ăn cái gì, đánh giấm như vậy xú. Ấn. Cái gì? A nhị nhìn về phía A đại, đồng nhiên phát hiện hắn ly chính mình ước chừng có một mét xa, lại xem chủ thượng cùng những người khác, đã sớm không có bóng dáng. Gì? Thứ gì như vậy xú? Ở đâu đâu? Ấn. Như thế nào hình như là trên người hắn? Hắn nhớ rõ chính mình không đánh giam A. A nhị sờ sờ ở ước quẩn, nổi giận. Hôn đàn, ngươi thế nhưng đem xú bao ném ta trên người. Á đại không ra tiếng, bay nhanh hướng phía trước chạy. Lúc đó, tô cầm cùng triển Mục phong đã tới rồi ngoài đậu. A nhị đánh giám kia một khắc, hai người nghe được xú vị, đó là sử khinh công bay nhanh chạy ra tới. Thật sự là thực xú thực xú A, gọi người vô pháp nhẫn. Ngay từ đầu, triển Mục phong thực phẫn nộ. Kia hai cái cha manh, thế nhưng kêu chính mình người trong lòng nghe như vậy sú ngoạn ý nhi. Chính là hiện tại, rốt cuộc có thể hai người một chỗ triển một phong. Tức khắc vừa lòng. A đại, làm hảo. Đi trở về, ta làm ai nhị đem tư tàng rượu ngon đều cho ngươi. Thác nhiên đâu? Triển mục phong chỉ chỉ cửa động. Mới vừa rồi mùi hôi quá đột nhiên, hắn một cái không lưu ý đem thác nhiên cấp bí mật mang theo ra tới, lúc này đó là ném vào cửa động chỗ, liên quan, còn có sở sở. Tô cầm gật đầu, muốn đi qua đi, mới đi rồi hai bước, đó là bị trong sơn động bay ra mùi hôi cấp hơn đến không được. Đành phải thôi. Triền Mục Phong chỉ một lần đem A Đại Cấp hung hăng điệu biểu dương một phen. Hai người đứng thẳng, thổi qua má nàng phong, hôn lên hắn khỏe mắt đuôi lông mày Triền Mục Phong nheo nheo mắt, cả người dường như bị theo mau nhi miều. Á á á á. Xú chết ta. Ấm áp hai người thế giới chợt bị đánh gãy. Triền Mục Phong yên mặt quay đầu lại, đối thượng ở cửa động chỗ con mèo từng ngụm từng ngụm hút khởi người nào đó. Chủ thượng. A đại tốt xấu tốt xấu thấy triển mục phong, A nhị bắt đầu lên án. Triển mục phong mắt lẽ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. A nhị tiêu thanh, ủy khuất đứng ở tại chỗ, vẻ mặt vô thố. Cái gì sao? Rõ ràng chịu ủy khuất chính là hắn, làm chuyện xấu chính là A đại, chủ thượng ngươi như thế nào như vậy? Đều không cho ta chủ trì công đạo. A đại cong cong ngôi. Xứng đáng, ai kêu ngươi quái rầy chủ thượng cùng tô tướng hai người thế giới? Chìa khóa, triền mục phong đông nhiên ném qua đi một thứ. A đại duỗi tay tiếp được, trên người bị sở sở kia tiểu nhân hạ dược, dược tính đã dần dần mà giảm đi, hắn công phu cũng chậm dại khôi phục. A đại nghi hoặc nhìn trong tay đồ vật, không hiểu ra sao. A nhị nhìn chìa khóa, trong đầu tất cả đều là một hàng tự, như thế nào này chìa khóa nhìn như vậy quen mắt đâu. Như thế nào liền như vậy quen mắt đâu. A, chìa khóa không phải hắn tàng rượu sao ta, trả ta, a nhị hướng tới a đại nhào qua đi, a đại lắc mình một tránh, hầm rượu. triển mục phong nói, a đại ánh mắt sáng lên, ba lượng hạ đó là đem chìa khóa cấp tàng hảo, đối với a nhị lạnh lùng nói, chủ thượng cấp. a nhị nhìn về phía triển mục phong, triển mục phong mặt vô biểu tình, đối với đánh gậy hắn cùng tô cầm hai người thế giới người, hắn từ trước đến nay sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. A nhị suy sụp một cổ thí ngồi dưới đất, nước nở ai điếu sắp đi xa rượu ngon. Người thích cái gì thịt? A nhị vẻ mặt phẫn nộ trừng hướng A Đại, thịt tỏ, cầu thịt, thịt heo, thịt bò, thịt rắn, sư tử thịt, lao hổ thịt mọi việc thịt loại động vật, tất cả đều bị hắn nghiệm một lần. A Đại sắc mặt càng ngày càng yên, hắn nguyên bản là tưởng cấp cái này thích ăn thịt nhị hóa huynh đệ bồi thường một chút, rốt cuộc chủ thượng cho chính mình này xuyến chìa khóa chính là nhị hóa huynh đệ bảo bối. Chỉ là, ngươi thật quá đáng đi. a đại xoay người, không để ý tới người. Tiểu sư phụ, tô cẩm chính nhìn nên như thế nào đem hôn mê sở sở, còn có thắc nhiên cấp làm ra đi, nhìn thấy một người đầu trọc tiểu hòa thượng, lập tức đó là vui mừng. Thí chủ, bần tăng pháp hiệu tịnh tâm. Tô cầm gật đầu, móc ra mấy lượng bạc, tịnh tâm tiểu sư phó, phiền thoái ngươi cho chúng ta chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Thí chủ, ngươi thỉnh chờ một lát. Tịnh tâm nhìn nhìn vài người, tính toán cái gì quy cách xe ngựa bọn họ có thể gõ dùng tốt được với, lại không tạo thành lãng phí. Thoáng nhìn nằm ở cửa động chỗ sờ sờ, tịnh tâm nhãn tình sáng ngời. Thí chủ, ta lập tức liền trở về. Tịnh tâm tiểu sư phó, phiền với ngươi. Một nén nhang canh giờ qua đi, tịnh tâm còn có một cái khác tô cầm không quen biết tiểu hòa thượng, phân biệt giá xe ngựa qua tới. Tô cầm đón nhận trước. Cảm kích nhìn về phía hai người, hai vị tiểu sư phó, thật là phiền thoái các ngươi. tình tim đập xuống xe ngựa, trên tay còn cầm một cái đại đại tay nải. Tay nải rất lớn, trực tiếp đem hắn mặt cấp che đậy. Thí chủ, phiền toái ngươi cấp vị kia thí chủ. Tô cầm tiếp nhận, hỏi, ai? Thịnh tâm chỉ chỉ hôn mê sở sở, vẻ mặt ngượng ngùng, vị kia. Thí chủ, có thể hay không thì ngươi, nhất định chờ hắn tỉnh toàn bộ giao cho hắn. Tô cầm ngật đầu, nhất định. Đa tạ thí chủ, thí chủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, các ngươi dùng đi. Đa tạ. Khôi phục sức lực ca đại cùng a nhị lập tức đem sở sở còn có thác nhiên cấp lộng tới một chiếc xe ngựa thượng, một người phân biệt giá một chiếc xe ngựa, hướng dưới chân núi đi. Tò mò tịnh tâm tiểu sư phó trong bao quần áo trang đồ vật, tô cầm đem tay nải cấp mở ra, tức khắc trận tròn mắt. Thứ gì? Bên cạnh triển mộc phong cũng nhìn qua. M Tất cả đều là màn đầu, trắng non sạch sẽ màn đầu. Tô cầm yên tuyến, như thế nào não bổ cũng não bổ không ra, sở sở là như thế nào từ đơn thuần tịnh tâm tiểu sư phó nơi đó, quải tới rồi cái này nhiều màn thầu. Nặng, cho ngươi. Tô cầm quay đầu, đối thượng một chương phóng đầy ngân phiếu bàn tay to. Ngân phiếu mặt giá trị đều là một ngàn lượng một chương. Nhìn ra có ba mươi chương, cũng chính là tam và lượng. Tô cầm nhìn về phía hắn. Có chút phẫn nộ, làm gì? Triền Mục Phong có chút ngượng ngùng nói, mới hồi kinh, không kịp chuẩn bị lễ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì liền chính mình đi mua đi. Phẫn nộ biến mất, tô cầm vui mừng tiếp nhận ngân phiếu, một bên đếm một bên nói, ngươi quá như khí, mua đồ vật làm gì, ta liền thích ngân phiếu, một, nhị. Mười, mười lăm. Triền Mục Phong chăm chú nhìn đếm ngân phiếu số thực vui vẻ tô cầm, khỏe miệng nhẹ dương. Đương nhiên biết ngươi thích ngân phiếu. Chính là biết ngươi thích ngân phiếu, lúc này mới tiêu mua đồ vật ý niệm, chuẩn bị tốt ngân phiếu cho ngươi. Ân, lần sau còn muốn chuẩn bị nhiều một ít. Đối với tô cẩm chưa đã thèm thần thái, triển một phong thầm hạ quyết tâm. Rời xa kinh thành ngàn dặm ở ngoài, dây núi phỉ thúy, hết đợt này đến đợt khác các đỉnh núi, sơn tặc lao đại nhóm đồng thời đánh một cái đại đại hát xỉ. Nương, ai lại ở đánh bọn họ chú ý. Từ lần trước bị người một đoạt mà không lúc sau. Bọn họ trên núi cũng chỉ dư lại một chút qua mùa đông mẹ cha, nửa phần bạc cũng không. Nói lên chuyện đó nhi, sơn tặc đầu lĩnh nhóm liền nhịn không được đấm ngực giết gào. Liền không nên đánh cướp kia một đám người. Mệt hắn phía trước cao hứng, đầu năm nay người thật là dọa phá lá gan, một chút tính tình cũng không có. Bọn họ vừa xuất hiện, còn chưa thế nào đánh lộn uy hiếp, mấy người đó là xuống ngựa, ngoan ngoãn đi theo bọn họ tới sơn trại. Ai có thể nghĩ đến? Này thế nhưng là dẫn sói vào nhà. Tới sơn trại, cứu mấy dây trung hóa thân láo hổ, cùng hung cực ác đem toàn bộ sơn trại cấp quét hung. Ngay cả hắn cái này sơn tặc đầu đầu dấu ở 800 năm không tẩy xú dày ngân phiếu, đều cấp cướp đoạt ra tới. Như vậy đáng sợ thổ phỉ, bọn họ không bao giờ muốn gặp, ô ô Thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại có người, từ nay về sau, bọn họ vẫn là thành thật làm làm ruộng, có thể ăn khẩu cơm no tính. Báo thủ. Hừ, ai dám đi. Nhìn lên cái kia yên y vì chiến bảo nam nhân liền không phải dễ chọc chủ, đừng không đem bạc đoạt tới, ngược lại là ném mệnh. Ngay trong xe ngựa đếm ngân phiếu thanh âm, A Đại suy nghĩ cũng có chút phiêu xa. Không biết chủ thượng nghe nói cái gì, kia đoạn thời gian cảm xúc phi thường không tốt. Ám sát, trực tiếp chém thành cặn bã. Tập kích, một đám ném vào trong núi Huy Lang. Đánh cướp, đoạt bọn họ quần lót đều không dư thừa một cái. Hiện tại nghi đến, có thể dẫn tới chủ thượng như thế cảm xúc người, cũng chỉ có tô tướng. Từ xưa anh hùng, khổ sở mỹ nhân, ngạch, bọn họ chủ thượng muốn nói thành khổ sở mỹ nam đóng, sao? Bên trong xe, tô cầm lại đem ngân phiếu cấp đến một lần, lúc này mới cẩn thận cấp thu lên. Đây là cái gì? Triền Mục Phong chỉ chỉ hồ gỗ, hỏi. Tô cầm tâm tình thực hảo, vẻ mặt ý cười đối hắn nói, một cái cố nhân để lại cho ta đồ vật vừa rồi ở trong sân động cái hộp này sẽ sáng lên là dạ minh châu làm sao nhưng nhìn giống như chỉ là một cái hộp gỗ tô cầm lắc đầu lại gật đầu không phải dạ minh châu làm thật là hộp gỗ triền muột phong rất có hứng thú nhìn về phía nàng tô cầm đem hộp cấp bế lên tới nói hộp gỗ mặt trên có một tầng lưu ly lưu ly bên trong có thể sáng lên đồ vật sáng lên đồ vật là một cái rất nhỏ rất nhỏ bóng đèn tô cầm tưởng Cái hộp này mặt trên nhất định là trang bị cùng loại với cảm quang linh tinh đường về, lượng ra không sáng lên, chỗ tối liền sáng lên chiếu sáng lên. Không thuộc về cái này triều đại khoa học kỹ thuật, tô cầm tưởng, hẳn là vị kia cố nhân từ một thế giới khác mang lại đây đổ vật. Nhìn hộp, tô cầm tâm tình trở nên có chút hạ xuống lên. Vị kia cố nhân đi tới cái này xa lạ triều đại lạ như thế nào tâm tình đâu. Nhớ nhà, hắn còn có thể đối với hộp, ký thác suy nghĩ chính là nàng đâu, trừ bỏ linh hồn ở thế giới này, nàng không có bất luận cái gì cùng thế giới kia liên tiếp đồ vật. Tô Cẩm, ân, phúc, Triền Mục Phong, ngươi làm gì? Tô Cẩm vẻ mặt bật cười nhìn về phía người nào đó. Triền Mục Phong đôi tay lôi kéo miệng, vẻ mặt nhân mặt, nàng cười. Triền Mục Phong tâm tình rất tốt, đi theo làm mấy cái động tác. Bên trong xe tiếng cười liên tục, tựa hồ là chủ thượng đang làm cái gì. A đại tò mò phiết qua đi, tức khác sợ tới mức cơ hồ từ trên xe quay cuồng đi xuống. Chủ thượng, anh Minh thần võ cơ chí phi phàng chủ thượng, ngài có biết hay không như vậy thực gọi người tiêu ta nào ảnh A? Xuân manh A nhị mới có động tác, như thế nào liền đến ngài trên mặt? Nhất định là đang nằm mơ, tuyệt đối là. Ta còn chưa ngủ tỉnh. Bên trong xe, bị triển một phong các loại giả xấu lộng cười tô cầm, phía trước mất mát cảm xúc trở thành hư không. Triền Mục Phong nàng một tay chống cảm, nhìn chăm chú hắn, thanh tuyến mềm nhẹ. Triền Mục Phong gương mặt một nàng, cả người đều trở nên ngượng ngùng lên. Ân, Châm thấp tiếng nói, mang theo mị hoặc cùng nhộn nhạo hương vị. Triền Mục Phong, ngươi thật là một cái đặc biệt người. Đặc biệt đến, nàng giống như có chút thích thượng hắn. Thích. Tô cầm sửng sốt. Trận, nàng cười khai. Đúng vậy, thích. Nàng nhìn về phía đối diện nam tử cũng không phải xoáy bầu trời có trên mặt đất vô cái loại này. Nhưng trên người hắn anh khí, còn có hắn vì làm chính mình vui vẻ sở làm hết thảy, cùng với ghen ngạo kiểu khẩu thị tâm phi trang vô tội bộ dáng, nàng đều thích. Như thế nào đặc biệt? Triển một phong đôi mắt loay sáng, trong lòng một trận kích động. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi là cái lánh khóc sát thủ linh tinh người, rốt cuộc, ban đầu ngươi cho ta chính là loại cảm giác này, nhưng ai ngờ đến, ngươi như vậy đáng yêu. Tô cầm xì một tiếng cười ra tiếng tới. Đây là ở khích lệ hắn sao. Triển mục phong không tự chủ được toát miệng, tiểu tâm can đáng a đãng á đãng. Chính là hiện tại, cái dạng này hảo thú vị. Tô cầm dối tay, xoa nắn triển mục phong mặt. Hắn mặt có chút thô giáp, mang theo trên chiến trường chém giết lương vị, có chút là tay. Chính là tô cầm lại rất là thích như vậy xúc cảm. Triển mục phong ngốc ngốc nhìn gần trong gang tốc gương mặt tươi cười. Cả người lâm vào một hồi mỹ lệ ở cảnh trong mơ. Nàng sơ hắn, không phải thân mật người sẽ không có động tác như vậy. A Cầm, hắn nhịn không được lẩm bẩm, giống như là ở ban đêm vô số lần kêu lên tên nàng giống nhau, hắn mở miệng nói, thanh âm mát lạnh, dường như xa xôi đỉnh núi treo minh nguyệt, tốt đẹp mà mê ly. Hu, xe ngựa chợt dừng lại. Hai người thân mình một cái lảo đảo, đưa tình ôn nhu nháy mắt bị đánh gãy. Chủ thượng, tới rồi. A đại thấp giọng nói. Khí lạnh quần cuộn không ngừng từ trên xe chuyển đến. A đại thân mình run lên, con ngựa cũng bất an dơ lên chân. Hoa, nương. Hôm nay không phải ra Thái Dương sao? Như thế nào như vậy lãnh? Thời tiết này thật là quái thay. A, ta trong chén thủy như thế nào kết băng? Cái gì? Quanh mình cái cỏ ồn ào một đoàn. A đại mồ hôi lạnh liên tục. Chủ thượng khí thế thật là càng ngày càng mạnh mẽ. Chiền mục phong, mau chút trở về. Nghe tô cầm nói, người nào đó vẻ mặt ủy khuất. Nghe lời tô cầm sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt ủy khuất người nháy mắt bị chứa khỏi. Ta biết thực lực của ngươi, chỉ là, ngụy quân tử so thật tiểu nhân muốn đáng sợ nhiều. Ân, ta biết. Đợi chút liền đi. Tô cầm gật đầu, một đường cẩn thận. Xuống xe ngựa. Thực mau đó là có tô phủ người đem sở sở cấp nâng đi vào. Hắn đâu? Triển mục phong đống nhiên từ trong xe ngựa dò ra đầu. Tô cầm sắc mặt kinh hãi, chờ nhìn thấy hắn gương mặt, nhảy ra tâm thả lại trong bụng. Hảo ra hỏa, nhanh như vậy liền hỏa hảo trang, khỏe mắt thượng trọn bên trái điểm một viên lệ trí, nháy mắt khốc khốc nam nhân trở nên phong tình vạn trùng, yêu diễm vô cùng. Đoàn người chung quanh xem mắt tróng váng. Hảo yêu nam nhân, lại cứ. Hắn quanh thân lại là lạnh như đao kiếm giống nhau khí thế. Đặt ở hoàng cung cửa, sẽ có người an bài. Tô cầm nói. Triển một phong gật đầu, làm A nhị đem thắc nhiên giá xe ngựa hướng cửa cung mà đi. Nhìn theo tô cầm vào phủ, triển một phong đối A đại nói, đi thôi, cùng những người khác hội hợp. A đại một câu cũng chưa nói, ném khởi roi ngựa, giá. Tô cầm đi vào bên trong phủ, an bài người đem sở sở cấp đưa đến trong phòng. Đại nhân. Sở công tử đây là làm sao vậy? Quản gia lão tô vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có gì trở ngại, các ngươi không cần lo lắng. Đại nhân! Thanh thanh thanh âm từ bên kia chuyển đến, tô cầm quay đầu lại, đối thượng hắn lo lắng đôi mắt. Trong phủ không có việc gì đi. Xác định tô cầm không có việc gì, thanh thanh lắc đầu. Xem ra, người nọ hẳn là không có đụng tới đại nhân. Sở sở đâu? Thanh công tử, sở công tử ở trong phòng nghỉ tạm. Lao tố nói. Nghỉ tạm. Ân, hắn bị người đánh hôn mê, lúc này ở trong phòng. Tô cầm nói. Thanh thanh trừng lớn đôi mắt, ai? Triển mục phong. Thanh thanh vẻ mặt phẫn nộ. Không cần xúc động, sở sở phía trước. Đại nhân. Thanh thanh thanh âm tăng thêm, đánh gây nàng lời nói. Tô cầm ngơ ngẩn. Khi nào, triển mục phong địa vị thế nhưng so giành mạch còn muốn trọng. Mặc dù là sở sở bị triển một phong cấp đánh hôn mê, nàng cũng không như thế nào sinh khí. Thanh thanh túi đầu, không cho tô cầm nhìn đến chính mình trong mắt thất vọng cùng không dám tin tưởng. Đại nhân, ta đi xem sở sở. Không đợi tô cầm trả lời, thanh thanh đó là xoay người đi rồi. Lao tô nhíu nhíu mày, đại nhân. Tô cầm thở dài, lao tô, người đi vội khác đi. Là, đại nhân. Tô cầm trở lại trong phòng, đem hộp gỗ đặt lên bàn. Triển Mục Phong vì cái gì muốn tấu sở sở, ở trên xe ngựa thời điểm nàng đã hỏi qua. Thời gian thoáng trước tiên. Lúc đó, Tô Cầm cùng Triển Mục Phong đang ở trên xe ngựa. Vì cái gì muốn tấu sở sở? Tô Cầm như mày, không cao hứng hỏi. Sở sở là chính mình người, người một nhà bị tấu, nói như thế nào cũng muốn lấy lại công đạo. Triển Mục Phong nhẹ go ngón tay, không chút để ý nói, xem hắn khó chịu. Chính là xem hắn khó chịu. Nếu không phải hắn chậm trễ công phu, chính mình lại như thế nào sẽ cách cay sao liền mới nhìn thấy tô cầm. Ngăn cản hắn thấy người trong lòng, giống nhau béo tấu. Ơn, còn có trương thái sư kia đám người, chờ ly kinh trước, thu thập bọn họ trước. Tô cầm một cái tắt trụng ở triển mục phong trên đầu. Triển mục phong vẻ mặt thủy khuất. Không được như vậy tùy ý làm bậy, không được lại động bất động liền tấu ta người, không được tức giận lung tung. Triển mục phong mặt yên. Không được lại tấu ta người, những lời này hảo trói thai. Hẳn là lại tấu tên hốn đảng kia một đốn. Hừ, lần sau lén lút làm, dù sao nàng người chính mình là không thể giết, tấu một đốn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Suy nghĩ từ phía trước trong hồi ước khiêu thoát, tô cầm nhìn hồ gỗ, thở dài. Triền mục phong này tiểu tính tình, rốt cuộc là biệt nữ gì đâu. Nói cho chính hắn tâm ý, hắn có thể hay không thu liễm một ít, bất động bất động cứ như vậy đâu. Tô Cầm bắt đầu cân nhắc, chợt phủ nhận cái này ý tưởng. Chính là, hắn nếu là lại động kinh làm sao bây giờ? Tính, mặc kệ, chờ sở sở lần này hảo, làm sở sở nhiều luyện võ công là được. Sở sở võ công cao, Triển Mục Phong chính là động kinh lại muốn tìm hắn cha, kia cũng không thành. Tô Cầm quyết định chủ ý, phiền nào trở thành hư không? Triển Mục Phong còn không biết, bởi vì chính mình nhất thời chi khí, thế nhưng vì về sau lộng một cái đại cái chán. Lúc đó, triển mục phong nhưng thật ra khóc không ra nước mắt. Này đó đều là lời phía sau, nơi này tạm thời không để cập tới. Giờ phút này, tô cầm nhìn hồ gỗ, đem này mở ra, lấy ra đặt ở bên trong sổ nhật ký. Vợ rất dày, là tuyến trạng kia một loại, ố vàng trăng giấy, mang theo thời gian hương vị. Tô cầm mở ra đệ nhất nghiệp. Công nguyên ít năm ít nguyệt ít ngày, tình. Hôm nay là xuyên tới tháng thứ ba, qua lúc ban đầu hưng phấn, kích động. Huệ hoài, khổ sở, trọng nhặt tin tưởng, hảo hảo sinh hoạt, ta đã tốt lắm thích đứng cái này triều đại. Ta xuyên địa phương thực thiên, là một cái bế tắc tiểu sơn thôn, sơn rất cao, tầng tầng lớp lớp. Ta không dám đi, một là sơn rất nhiều rất lớn, đi tới không có 3 năm tháng đi không ra. Nhị là, trong núi có manh thú, không có võ tỏng đánh hổ bản lĩnh, ta đành phải ở cái này tiểu sơn thôn dựng trại đóng quân, chờ chuẩn bị hảo một ít. Làm chu toàn chuẩn bị ta lại rời đi nơi này. Vì thế, ta chế định một cái kế hoạch, đó chính là làm ruộng làm giàu buôn khá giả. Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Như vậy cái thâm sơn cùng cốc, thổ chất không phải giống nhau cha, có thể loại đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số người đều là đào một loại rễ cây, nấu chín, đào thành dịch trắng, xoa thành bánh bột ngô. Một năm đó là như vậy xuống dưới. Ta không yêu ăn cái loại này bánh bột ngô, chính là vì sống sót, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt điếu mệnh. Nhật tử từng ngày quá, thứ mau, một tháng đó là đi qua. Một tháng sau nào đó buổi tối, ta đi mọc đầy thảo trong đất đi ngoài, đang muốn cởi quần thời điểm, một con nam nhân tay đột nhiên rối lại đây. Đã quên nói, ta là cái nữ. Nữ tính tao ngộ sắc lang nên có phản ứng cùng hành động, ta một phân xuống dốc, bắt tùy thân mang theo một cái cục đá. Đem nam nhân cấp chủ. Vượng. Chụp vượng lúc sau, ta xoay người liền đi, đột nhiên lại nhớ tới trên người hắn quần áo hình như là trong truyền thuyết y Yri Phục Dạ Hành. Ha, Yri Phục Dạ Hành, rốt cuộc gặp được Yri Phục Dạ Hành. Thăng thêm chữ viết đến đây ngưng hẳn, đệ nhất thiên nhật ký kết thúc. Tô cầm nhịn không được cười Vị này cố nhân vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Tô cầm đem nhật tử cấp hợp nhau tới, tính toán chờ mấy ngày nữa lại xem. Làm người tặng nước gấm tiến vào, rửa mặt xong, thổi đèn ngủ. Bóng đêm nặng nghề, màu xanh đen trời cao, dâng lên một vòng trăng rằm. Ánh trăng mông lung, ba điều bóng người bay nhanh trước động. Chủ thượng, người ở bên ngoài chờ, chúng ta đi vào thì tốt rồi. Đứng ở trương thái sư trước phủ, A nhị nhỏ giọng nói. Chiền một phong gật đầu, chỉ chỉ trên mặt đất dùng chăn bọc đổ vật. Á nhị vui vẻ, cuốn lên chăn đó là hướng trong phòng đi. A Đại đi theo phía sau, điều tra có vô trong cao thủ. 15 phút sau, hai người trở lại nơi này. Chủ thượng, làm xong rồi. Đi, đi tiếp theo ra. Là, chủ thượng. Ngày hôm sau, lấy trương thái sư cầm đầu, sở hữu trương phái nhân sĩ trong nhà đều đã xảy ra một chuyện lớn. Trương thái sư phụ. Đây là có chuyện gì? Hảo A, hảo ngươi cái lao không thôi. Thế nhưng Kim Úc Tàng tiểu. Trương Thái Sư thê tử mở to hai mắt nhìn rít gạo nói. Trương Thái Sư mê mê hoặc hoặc, hoàn toàn không rõ là chuyện như thế nào, lỗ thai đau xót, lại là bị chính mình tức phụ cấp ninh lên. Phu nhân, ngươi làm gì? Làm gì? Người cái này sắc lao nhân, đều một phen tuổi, còn như vậy sắc, ta phải về nhà mẹ đẻ, bất đồng người qua. Phu nhân, đừng náo, ta tối hôm qua mẹ chỉ, sau nửa đêm mới miễn cưỡng hợp mắt. Thái sư phu nhân vừa nghe càng là khí suýt nữa bế khí. Bên trong phủ một trận gà bay chó sủa, tiếng mắng kêu toàn bộ phố người đều nghe được rành mạch. Trương Thái sư làm minh bạch sự tình lúc sau, một ít huyết đổ ra. Ai ám toán hắn? Đừng nhìn Trương Thái sư triều đình không ai dám đắc tội hắn, ở nhà đầu, hắn lại là cái sợ lão bà. Lão bà giận dữ, gà bay chó sủa, thẳng đem Trương Thái sư cấp làm cho trong lòng run sợ, tinh thần nguyệt hoài. Liền thượng triều đều là thất thần. trương phái một thân liền càng không cần phải nói. Các phủ đều có lời đồn đãi truyền ra đi, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bài đu nửa, phủ, sinh, thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Cái gì hầu phủ nhị tử cùng hầu ra tiểu thiếp thông đồng, đeo nón xanh còn không biết lạc. Cái gì lương đại nhân đi yên liếu các cùng người tranh hoa khôi, lại là bị người cấp một đốn béo tấu lạc. Cái gì văn đại nhân đến bây giờ còn đái dầm lạc? Lời đồn đái cảng xuyên qua liệt, trong đó còn có tốt một chút bị chứng thực. Chương phái mọi người một đám mặt sáng mày cho, thượng chiều khi hận không thể một đầu chui vào trong đất, tính cả tô phái người sạc thanh cũng là không dám. Mỗi người đều gấp cái đuôi làm người, một cái so một cái quá đến kia kêu, kêu một cái thảm. So sánh với bi thảm nguồn dạng Trương phái, tô phái nhân khí hung hăng mà chướng một phen đầu tiên là tô tướng giải ra chùa Hàn Sơn Mai Lâm câu đấu trở thành đương sự hoàn toàn xứng đáng đại tài tử tiếp theo là tô phái người thế bá cánh giải lửa xém lông mày cuối cùng là tô phái duy trì thượng tướng quân đã lãnh đại quân trở lại kinh thành phần 26 chương 76 thượng tướng quân hồi kinh xanh đen màn trời ánh trăng nặng nề có nhàn nhạt xương mủ vượng nhiễm mở ra hoàng cung ngự thư phòng Đèn đuốc sáng trưng. Trong điện rất là an tĩnh, nhưng nếu là có người đi vào trong điện, tất nhiên sẽ phát hiện này cổ an tĩnh cực kỳ không tầm thường. Liên dường như bao táp tiến đến trước gáp xuất thấp, nặng nghề mà áp lực gọi người thấu bất quá khí tới. Hoàng thượng, quỳ trên mặt đất thiên ý y nam tử ngẩng đầu, kinh sợ mà thong thả nói. Bỗng nhiên, thấp Suy nghĩ thiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất xem người sắp chết giống nhau tầm mắt, Tiêu Yên y y nhân cả người run lên. Hạ thân một mảnh nước ác, trên mặt đất trầm rãi chảy ra một mảnh vật nước. Thác dược nguyên bản liền không tốt tâm tình, lúc này càng là không hảo. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Tiên y ghi nhân vội không ngừng ngã dập đầu xin tha, khóc nức nở trung tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Đinh! Kiếm ra khỏi vỏ. Ngân quang lóe, Màu đỏ hiện. Một viên đầu người rơi xuống đất. Mùi máu tươi dần dần mà lan tràn, thác dược nhíu chặt mày càng là vô pháp gian ra. Người tới, này bang nhân thật to gan, thế nhưng đều không ra thu thập sàn nhà. Nếu là hắn mấy năm nay biểu hiện nhân từ tê mọi người mắt, hắn không ngại ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra chính mình nhất nguyên bản bộ mặt. Tê, nay mùi tanh cũng thật trọng. Chàn đầy ghét bỏ giọng nam chuyên đến, tiêu thác rực đỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, trong lòng gợn sóng phập phồng. Kên kên cung cung chủ thế nhưng giấu giếm được hắn ám vệ vô thanh vô tức tới ngự thư phòng. Giả như hắn có mưu phản chi tâm, chính mình lúc này chẳng phải là phẫn nộ rất nhiều, thác dực càng nhiều lại là nghĩ mà sợ. Suy, một phen màu vàng phá ghế dựa, một đống nhàm chán cục diện rồi dám, nào chịu nhân tài sẽ tranh đoạn. Yên âm thầm chậm rãi đi tới nam tử, khinh thường đến cực điểm nói. Thác dược trên mặt tiên bạch đan sen, nói, còn thỉnh các hạ ra tay tương trợ. Không thể cấp, không thể táo, giờ phút này hắn, cần thiết chịu được. Nam tử không nói gì, yên tĩnh ngự thư phòng, chỉ có rất nhỏ mà có tiết tấu tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc. Nam tử chậm rãi từ yên ngầm đi đến quang minh chỗ, thiêu đốt ngọn đến bỗng nhiên phát ra bang bạ phá, nhảy đến lao cao ngọn lửa, chiếu sáng nam nhân khuôn mặt. Đó là một trương bóng loáng trắng nón, tiếu tựa nữ tử khuôn mặt. Mày liêu mắt phượng, mũi cao môi mỏng, tùy ý dôi tung mặt phát, càng là tăng thêm mấy phần vũ mị cùng động lòng người quyến rũ. Chính là đối thượng hắn đôi mắt, lại sẽ không lại có người đem hắn coi làm nữ tử. Đó là một đôi trạng nếu hàn đàm, lại so với hàn đàm còn muốn lánh triệt đông lạnh cốt đôi mắt. Chỉ là nhìn thượng liếc mắt một cái, đó là sẽ không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Nam thử chậm gì gì đi lên trong điện tiểu bậc thang, thân mình một cái quay cuồng nhẹ nhàng dừng ở chất đầy sổ con cùng tấu trương ngự trên bàn. Thác dược mày trầm xuống, dấu ở to rộng long bảo cổ tay háo đôi tay. Nắm chặt thành toàn Người thực khó chịu Nam tử cười mở miệng hỏi Trong tiếng cười lại là mang theo một cẩu nguy hiểm hương vị Kên kên cung cung chủ Thập phần thân bí tháp dược biết hắn Cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ Người nam nhân này nguy hiểm mà thân bí Không có bất luận cái gì nhược điểm Hắn không yêu châu báo mỹ nhân Cũng không yêu quyền thế địa vị Làm khởi sự tới Chỉ bằng chính mình yêu thích Tùy tâm sở dụng Kêu thác dực không khỏi cũng có chút sợ hắn. Hắn võ công cao thâm là một cái phương diện, hắn sau lưng kên kên cung lại là một cái phương diện. Mấy phen cân nhắc, thác dực vẫn là lựa chọn nhẫn mại. Đại trượng phu coi được rắn được, không hề trăng này một chút ít khiêu khích. Chờ thuyết phục hắn thu thập triển một phòng, diện trừ chính mình tâm phúc hỏa lớn, chính mình lại tràn đầy đối phó hắn là được. Các hạ ngồi thoải mái đó là. Thác dực vẻ mặt ý cười. Bất quá kên kên cung cung chủ cũng sẽ không để ý lại dâm hắn hai hạ. ở thác dược trừng lớn trong ánh mắt nam nhân một góc đạp ở trên long ủy một tay cầm lấy trên bàn ngọc tỷ tung lên tung xuống qua lại điên chơi. thác dược mu bàn tay gân xanh bạo suất đôi mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm bị kên kên cung cung chủ cầm ở trong tay ngọc tỷ cả trái tim hơi kém đều phải từ ngực nhảy ra ngoài. hắn bôi nhỏ khiêu khích chính mình cũng liền thôi thế nhưng liền ngọc tỷ đều lấy tới chơi nếu là một cái không cẩn thận. Ngọc Tỷ khái quẻ nát, tin đồn nhảm nhí truyền đến, chẳng phải là kêu thiên hạ còn tin nghi hắn. Hảo thanh danh muốn vất vả kinh doanh, chính là hư thanh danh, chỉ cần chỉ là một sự kiện, một chén trà nhỏ công phu, đó là có thể truyền thiên hạ đều biết. Thác dực cắn răng, mi mắt buông xuống. Không thể kêu cái này tùy tâm sở dục nam nhân nhìn ra chính mình bất mãn, cần thiết chịu được. Nói đi, triển mục phong lại làm cái gì? Cùng với nam nhân hỏi chuyện. Thác dực cảm giác được một thứ hướng tới hắn trên mặt thẳng tắp ném tới. Nếu là khác, thác dực tự nhiên sẽ né tránh, chẳng qua. Ném lại đây đồ vật là Ngọc Tỷ làm sao bây giờ? Thác dực đành phải không tránh không né, nhanh chóng vươn tay, khẩn trương mà cẩn thận đem Ngọc Tỷ cấp tiếp được. Nhưng mà, võ công cực cao khen khen cung cung chủ, hắn này nhìn như tùy ý ném đi, sao có thể không mang theo nội lực? Tiếp được Ngọc Tỷ kia một khắc. Thác dực còn không kịp đem treo ở trên vách núi tâm thu hồi, hổ khẩu đó là một trận phát đau, cơ hồ là cùng thời khắc đó, mạch máu bạo đột, tán loạn huyết mạch dường như muốn đột phá thân thể, tùy thời muốn nhảy ra đi giống nhau. Thác dực phát hiện không ổn, tay phải điểm trụ huyệt đạo, vận khí điều trị hai cái chu thiên, lúc này mới đem cuồn cuộn khí huyết cấp ngừng. Ngừng đầu, phẫn nội nhìn về phía nam nhân. Các hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Kên kên cung cung chủ nhúng mày. Đem ngọc tỷ còn cho ngươi ý tứ. Như thế nào? Ta còn sai rồi. Thác dực có giận không dám ngôn, các hạ làm không sai. Như thế rất tốt kiên kên cung cung chủ ngự khí bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn tay trái véo thượng thác dực cổ. Tiết hầu trợn căng thẳng, hít thở không thông cảm che trời lấp đất chuyển đến. Ta không thích người khác chúng ta. Nam nhân buông tay. Giam cầm ít hầu lực đạo triệt hồi, thác dực thân mình một cái lào đảo. Thế nhưng là ai ngã vào trên Long ỉ, từng ngụm từng ngụm thở phi phò, mãn nhãn kinh hãi. Từ đăng cơ đến bây giờ, ước chừng hơn 20 năm quan cảnh, hắn đã chưa từng người lạc vào trong cảnh cảm giác người sắp chết là như thế nào cảm giác. Chính là hôm nay, kên kên cung cung chủ lại là kêu hắn cảm nhận được. Thác dực không chút nghi ngờ, người nam nhân này nếu là thật sự muốn giết hắn, vậy chỉ là trong chớp mắt sự tình. Thu hồi phía trước muốn giết chết nam nhân tâm tư, thác dực nhìn hắn phẫn nộ, không cam lòng biến mất, lòng tràn đầy chỉ còn lại có đề phòng, sợ hãi cùng sợ hãi. Ha ha, ta thích nhất như vậy ánh mắt, người, thực hảo. Nam nhân nhìn dọa pha gan, rốt cuộc là chịu thua thắc dự, vừa lòng vô vô bờ vai của hắn, xoay người nhảy xuống ngựa bàn, đôi tay vung lên, một chương ghế đó là tiến đến gần. Như thế nào có hôi? Nam nhân nhìn ghế dựa, nữ mày nói. Các hạ thỉnh chờ một lát, Thác dực cực nhanh phản ứng nói, đứng dậy, đi xuống bậc thang, cầm lấy trên người quần áo đem ghế rửa sắt đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Các hạ, thỉnh. Ấn nam nhân vừa lòng gật gật đầu, liêu liêu quần áo, thông thả ung dung ngồi xuống đi. Mỗi một động tác, đều cực có nhà sĩ chi phong. Thấy hắn tâm tình rất tốt, thác dực nắm chặt thời cơ, nói, các hạ, triển mục phong lần này xuất lĩnh đại quân hồi kinh, chấm. Ta phái người một đường chặn giết. Những người này, đều bị triển mục phong cấp xử lý sạch sẽ, hắn còn sẽ tặng ám vệ 50 cá nhân đầu. Người người quá yếu, bị hắn xử lý rớt, cũng không cần đau lòng. Các hạ nói rất đúng, lần này, chỉ có làm phiền các hạ ra ngựa. Giết triển mục phong, các hạ nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Có điểm ý tứ, hảo, ta liền đi sẽ hắn một hồi. Dứt lời, nam nhân màn khói giống nhau biến mất vô tung. Trong ngự thư phòng thác dược trinh lăng nửa ngày, cảm thấy cả người ướt dính dính. Lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi thế nhưng là bị kên kên cung cung chủ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc đó, kinh thành cửa thành ngoại, triển mục phong chính xuất lĩnh Tây quan các vị tướng sĩ hạ trại. Thướng quân, ngày mai chúng ta liền phải vào thành. Thiêu đốt lửa trại trước, ứng tướng quân kích động địa đạo. Không biết hoàng thượng chuẩn bị ban thưởng chúng ta cái gì? Thiên tử ban thưởng, tự nhiên là thứ tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Nói xong chính mình, bọn họ nhìn về phía triển mục phòng, lớn nhất công thần phi thượng tướng quân Mạc Trúc, nếu không phải thượng tướng quân, chúng ta sao có thể nhanh như vậy liền bình định rồi chiến loạn, lại còn có làm bác thương quy phụ, đối tây lương túi đầu xương thần, sau này cũng không dám nữa có xâm chiếm tâm tư. Thượng tướng quân, ta là một cái thô nhân, đời này bội phục cũng chỉ có ngươi còn có ngươi phụ thân, sau này, mặt tướng liền đi theo tướng quân. Thướng quân, mặt tướng cũng là, còn có mặt tướng. Các vị tướng quân sôi nổi nói, kích động mà đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn triển một phòng. Triển một phong bưng lên chén rượu, mãn thượng, nâng lên, nói, ta triển một phòng so ra kém ta phụ chiến thần, không có lòng mang thiên hạ cùng dân tâm lòng dạ, chỉ biết nếu là ai khi dễ ta huynh đệ, ta nhất định đã tiêu hắn sống không bằng chết. Mọi người sử sốt, trong đầu trống rỗng, nhất một cái quân nhân triển mục phong này phiên luôn luận là không vì thế tục sở chịu đựng cùng tiếp thu quân nhân hẳn là xã tiểu gia hộ đại gia nên ra trận giết địch bảo vệ quốc gia vì bá tánh anh dũng hy sinh cũng là không thể tránh được chết là thái độ bình thường thượng chiến trường vì thắng lợi chẳng sợ biết được phía trước là tử lộ một cái cũng muốn dung cảm tiến tới về phía trước hướng mỗi một cái đi hướng chiến trường quân nhân đều làm tốt chịu chết chuẩn bị chính là hiện tại Thượng tướng quân nói, hắn mặc kệ dân chúng, cũng không lo lắng thiên hạ. Hắn để ý, chỉ có này đàn huynh đệ. Giống. Trung tướng quân đồng thời giống to ra tiếng, một đám cảm xúc kích động nhìn triển một phong, lệ nóng doanh trọng. Thượng tướng quân, mặt tướng làm, từ nay về sau, sinh tử tương tùy. Sinh tử tương tùy. Mọi người tế giống. A đại cùng A nhị đứng ở triển mục phong phía sau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Chủ thượng hành động. Bắt đầu rồi. Bước đầu tiên, đem nguyên bản tiêu thác dược sử dụng đệ tiện thủ đoạn thu hồi đi quân quyền cùng quân tâm, một đám đều lấy về tới. Hơn nữa vẫn là không cần tốn nhiều sức. Nếu là thác dược biết, nói vậy hộp máu 10 thang không ngừng. Có thủ tất báo, giả heo ăn hổ, trêu đùa thác dược góc chừng có mấy năm lâu triển một phòng, như thế nào có thể không cho hắn biết đâu. Không dùng được bao lâu, thác dược đó là bị từng có biết được. Đã từng chính mình mất công làm những chuyện như vậy, là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội, một đám bị triển mục phong cấp tất cả phá hủy. Này là lời phía sau, nơi này tạm thời không biểu Hiện tại, trải qua một đêm tu chỉnh Tây Quan Tướng Sĩ, một đám tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sụp sôi đứng ở cửa thành, chờ đợi cửa thành mở ra kia một khắc Cùng lúc đó, bên trong thành, tuy là sáng sớm, nhưng trên đường cái lại là trên đầy. Trên vai thích cánh, Chật như nêm cối. Một đám phía sau tiếp trước muốn thấy chiến thần chi tử phong thái. Thật không ngốc. Kia còn có thể có giả. Một cái ngốc tử như thế nào có thể mang binh đánh thắng trận. Nói cũng là. Như thế nào tốt như vậy đột nhiên. Hình như là tô tướng mang theo thượng tướng quân đi tìm danh y gì Bị danh y cấp trị hết. Tô tướng cũng thật lợi hại. Các ba tánh sôi nổi hét lên. Kéo kẹt. Dây nặng cửa thành bị xúc lên. Chịu tải mấy ngàn năm lịch sử thành lâu Nên đón vi đại nhất một khắc Người thằng nhóm Khải hoàn mà về Ánh vào các ba tánh tầm mắt Là lóe ngân quang áo giáp Lạnh bằng uy nghiêm Mang theo trên chiến trường túc sát chi khí Lan tràn mở ra Hồn ào náo động thanh ngăn Các ba tánh lặng im nhìn tây quan các tướng sĩ Đồng nhiên Trong đám người không biết là ai buộc phát ra vang dội âm thanh ủng hộ Bị túc sát chi khí ngơ ngẩn ba tánh Lập tức từ trinh lăng trùng quay đầu, cùng tiêu lên giống to. Thượng tướng quân. Tây quan các tướng sĩ, các ngươi đều là làm tốt lắm. Bác thương nhân túi đầu xưng thần, các ngươi bảo vệ cho tây quan. Các anh hùng, các người rốt cuộc đã trở lại. Gieo họ, hoan hô, hò hét, thét trói thai, tiêu các tướng sĩ kích động phi thường. Thú biên nhiều năm, bọn họ vô số lần tưởng tượng quá cảnh tượng như vậy, hiện giờ thực hiện, như thế nào có thể không kích động. Như thế nào có thể không hưng phấn? A. Thật đúng là cái kia ở cửa thành giải quá nước tiểu ngốc từ đâu. Trong đám người vang lên một đạo không hài hòa âm phủ. Giọng nói mới lạ, chói lọi đao đó là đặt tại trên cổ. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Miệng sạch sẽ chút, lại nói tướng quân nói bậy thử xem. Thầy quan binh khi dễ người, ỷ vào chính mình đánh thắng trận, một cái không vui, muốn giết người. Đương nhiên Nam tử giống lớn nói, nguyên bản ba tánh ánh mắt đó là tập trung ở vài vị tướng quân trên người, chỉ là không biết bọn họ là bởi vì chuyện gì. Hiện giờ bị nam tử như vậy một giống, tức khác đó là một trận trầm mặc, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi cùng tức giận. Tham gia quân ngũ, đều là sát quá người, giờ phút này đối với một cái chỉ là nói lời nói thật ba tánh liền phải đau hạ xuống tay, như thế tàn nhẫn. Khó bảo toàn về sau ở kinh thành. Bọn họ nói kêu Tây quan binh không cao hứng nói, một cái răng rắc, đầu đó là muốn phân ra. Càng nghĩ càng là kinh sợ, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Không biết ai nói một câu, sát nhân cuồng, lan ra kinh thành. Giống như trôn giấu thuốc nổ đạo hỏa tác bị bậc lửa, hiện trường tức khắc bị nổ tung. Các loại bất kham ngôn luận truyền tiến các tướng sĩ lô thai. Sát nhân cuồng, lan trở về Tây quan. Đừng tới kinh thành các ngươi này đó giết đỏ cả mắt rồi xuất sinh các tướng sĩ trên mặt tươi cười chợt biến mất một đám không dám tin tưởng nhìn kinh thành các ba cánh gần chỉ bằng một câu không đầu không đuôi tùy ý bịa chuyện nói kinh thành ba tánh liền căm hận bọn họ chán ghét bọn họ thậm chí phủ nhận bọn họ công tích còn mắng bọn họ là xuất sinh tâm huyết nam nhi như thế nào có thể chịu đựng được điều danh nếu là ở tây quan bọn họ xác định vững chắc sẽ không nén giận chính là hiện tại Nghĩ đến lập tức Thượng Tướng Quân, mọi người đều nhìn xuống. Không thể đối ba cánh động thủ, nếu là động thủ, bọn họ liền thật sự chứng thực đeo danh. Một khi chứng thực đeo danh, liền sẽ liên lụy Thượng Tướng Quân. À! Trong đám người, có người thét trói thai. Các vị tướng sĩ quay đầu lại, lại thấy ở trên ngựa Thượng Tướng Quân không biết khi nào đi tới nơi này, một tay bắt được nam nhân cổ, ánh mắt lạnh băng. Người là ai? Giết người! Giết người nam nhân hoảng sợ hô to. Triền Mục Phong ánh mắt lạnh hơn, tay phải đối với nam nhân trên người tử huyệt điểm đi. Nam nhân ánh mắt biến đổi, nhanh chóng tránh đi. Triền Mục Phong nhanh chóng ra chiều, từng bước ép sát, mỗi nhất chiêu mỗi một thế đều đối với nam nhân tử huyệt tới. Nam nhân chật vật tránh ra, bị buộc đến không có biện pháp, rốt cuộc không hề trốn tránh, trong tay háo vứt ra tàm căn ngân châm. Triền Mục Phong động tác cũng không chậm, rút ra đai lưng. Trong chấp mắt quán chú nội lực, trở tay một, ken ken ken ba tiếng qua đi, ngân châm rơi xuống đất. Quanh mình các ba tánh đã sớm xa xa mà thối lui đến một bên, nghi hoặc nhìn trước mắt đột nhiên mà biến cố. Thật lớn mật gian tế. Thế nhưng như thế không muốn sống đi tới kinh thành. Châm thấp mà lạnh lẽo thanh âm chuyển đến, mọi người xem qua đi. Chi Lan Ngọc Thụ, một thân thừa tướng triều phủ, Ngọc Quan Vấn Tóc Tuấn Mỹ Nam Tử tức sủi bỏ mép, cực kỳ phân nộ. tô tướng. Các ba tánh hô to. Tô cầm bước nhanh đi đến triển mục phong bên người, đối hắn gật gật đầu, nhìn về phía các vị ba tánh, nói, chư vị, ta thu được tin tức, đông di có gian tế lẻn vào ta tây lương, y đổ mê hoặc nhân tâm, đem tây quan dụng mánh nhất các tướng sĩ đuổi ly kinh thành. Kể từ đó, bọn họ liền hảo bỏ ngựa bắt ve, đánh vào kinh thành, chiếm cứ ta tây lương hoàng đô. Các ba tánh phẫn nộ ánh mắt đối tượng nam tử. Bị lừa gạt, lừa gạt. Nắm cái mũi sau khi đi, tỉnh ngộ mọi người, phẫn nộ cảm xúc cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Giang thế, Người không chết tử tế được. Giết chết cái này giang thế. Thế nhưng mê hoặc chúng ta hoan nguồn tây quan các tướng sĩ, hắn đáng chết. Các ba tánh phẫn nộ giết gào, dường như mở ra buồn máu mồm to láo hổ, ngay sau đó đó là muốn đem nam nhân cấp văn tươi nuốt sống. Mắt thấy đại thế đã mất, nam nhân cũng không dám dừng lại, giải một phen môi. Lập tức chạy trốn. Từ từ, mặc chúng điệu hổ ly sơn chi kế, bảo hộ các ba cánh mới là hạng nhất đại sự. Gọi lại muốn đuổi theo bắt tướng sĩ, triển một phong nói. Là, tướng quân, bị bảo hộ các ba cánh, một đám xấu hổ cuối đầu. Ngắm lại bọn họ mới vừa rồi là như thế nào hoan uổng tây quan các tướng sĩ, nghĩ lại bọn họ vì chính mình sợ làm hết thảy, thật thật là. Thượng tướng quân, tây quan các tướng sĩ, chúng ta sai rồi. Ô ô ô! Tây quan các tướng sĩ, các ngươi đều là hảo nam nhi, là chúng ta ngu muội. Chúng ta qua quán kinh thành an nhàn nhật tử, quên mất, nếu là không có các người, nơi nào sẽ có chúng ta an nhàn? Ô ô ô! Các ba tánh sôi nổi gào khóc, toàn bộ hoan nghênh hiện trường, thế nhưng là biến thành so đã chết chính mình thân cha thân mụ còn muốn bi thương thương tiếc hiện trường. Tô cầm nhìn về phía triển một phong, ánh mắt ý bảo, ngươi làm cái gì? Thừa tướng đại nhân hoài hỷ, triền mục phong mặt vô biểu tình, đôi mắt lại là nghịch ngậm chớp chớp, hắn sẽ, ta cũng sẽ, chỉ thường thôi. Tô cầm, khó trách nàng tổng cảm thấy nam nhân kia thân hình cùng ai nhị như vậy giống. Thượng tướng quân, người ác thú vị có thể hay không lại thiên mã hành động một chút. Bất quá, trải qua hôm nay chuyện này, tô cầm cũng phát hiện, kinh thành bá tánh bị thác dược tẩy não đủ có thể. Dạ như hôm nay việc không phải triển một phong cố tình vì này, phía sau màn an bài người là thác dực, như vậy. Giờ phút này ở vào bị động cục diện, chính là triển một phong bọn họ. Buổi trưa, hoàng cung nhập khẩu, thừa cắn môn. Các đại thần ăn mặc chỉnh tề triều phục, một đám thân hình thẳng tóc đứng ở hoàng đế phía sau. Đại quân như thế nào còn chưa tới. Thác dực như mày, tiếng nói đã mang lên ba phần không vui. Khởi bẩm hoàng thượng. Thượng tướng quân đám người kinh thành là lúc biến thân biến cố. Nga. Thác dược tới hứng thú. Tiểu thai giám tiếp theo bẩm báo, nói là thượng tướng quân thủ hạ binh cùng kinh thành bá cánh nổi lên xung đột, muốn giết người. Cái gì? Thế nhưng muốn giết người. Thiên tử dưới chân, bọn họ dám lớn mật như thế. ỷ vào chính mình đánh thắng trận, liền không đem hoàng thượng, đem vương pháp cấp để vào mắt. Thác dược chưa nói chuyện. Phía sau mấy cái đại thần đó là người một lời ta một câu nói. Tô tướng. Thác dực kéo dài qua tiếng nói. Tô cầm bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, nói, vì thần ở. Người đi xem là chuyện như thế nào. Là, hoàng thượng. Tô cầm mang theo mấy cái đại thần vội vàng rời đi, hướng tới cửa thành chạy đến. Thác dực sai người phụ trà, bưng lên chén trà, thông thả ung dung uống lên. Đang lo như thế nào thu thập triển một phong. Chính hắn nhưng thật ra cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội. Thác dược câu môi, tâm tình rất tốt. Bạn quân tả hữu đại thần, cái nào không phải nhân tinh, lập tức đó là cảm nhận được thác dược hảo tâm tình. Liên tưởng phía trước tiểu thái dám bẩm báo, nắm chặt thời cơ, không đáng dư lực lên án mạnh mẽ triển một phong dẫn dắt Tây quan tướng sĩ, cùng với triển một phong bản nhân. Thượng tướng quân thật là quá kỳ cụ. Làm quân nhân, sao lại có thể đối quốc gia của ta bá cánh rút kiếm? các ba tánh chính là tay không tấc sắt người A. Mọi việc như thế, bợ lạ bợ lạ. Vì thế, đương triển một phong đám người dẫn theo Tây quan các tướng sĩ, cùng với minh mông quẩn quần đi theo sau đó các bá tánh khi, lấy lấy lòng thác dực vì trung tâm các đại thần, một đám đều sôi trào lên. Hừ, nhiều như vậy bá tánh tìm tới tới, có người dễ chịu. Hoàng thượng chính là có tiếng yêu dân như con, hoàng tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội. Liền càng đừng nói ngươi bất quá là kẻ hèn một cái thượng tướng quân. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thầy quan các tướng sĩ quỷ sát đất, cùng têu lên nói. Thác dược đi phía trước vài bước, đi đến triển mục phong trước người, biểu tình kích động. Chư vị các tướng sĩ vất vả, mau mau xin đứng lên. Dứt lời, mọi người lại không dậy nổi thân. Thác dược sắc mặt một tiên. Triển mục phong nói câu, đa tạ hoàng thượng. Châm gì gì đứng lên. Từ nay về sau, quỷ sát với mà tây quan các tướng sĩ lúc này mới nổi lên tới. Thác dực đôi mắt mị mị. Cái này chuyển một phòng, gần nhất liền cho hắn ra vai phủ đầu. Các ba tánh, ta tây lương các anh hùng đã trở lại. Thác dực đối với phía sau các bá tánh lớn tiếng nói. Hoàng thượng vạn thuế, thượng tướng quân luy vũ, tây quan các tướng sĩ vất vả. Các ba tánh đồng thời giống to, hò hét thanh dung trời động mà, một đám biểu tình kích động phi thường. Thác dược nguyên bản liền nhân mày, lúc này càng là nhân có thể đem một con muỗi cấp kẹp lên tới. Không phải nói Tây quan tướng sĩ phải đối kinh thành bá tánh rút đao tương hướng sao. Bọn họ lúc này sùng kính cùng kính nể là có ý tứ gì? Hoàng thượng, vi thần nghe nói, thượng tướng quân dẫn dắt Tây quan tướng sĩ ở vào thành khi, muốn giết người, xin hỏi thượng tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra? Trương phái một cái đại thần, cực kỳ chi kỷ cấp thác dược thêm gạch. Thuận tiện cho triển một phong một cái khiêu khích ánh mắt. Tây quan các tướng sĩ dùng xem ngu ngốc giống nhau biểu tình nhìn hắn. Ngu xuẩn, làm không rõ ràng lắm tình huống liền bôi nhỏ bọn họ thượng tướng quân, xem ngươi lợi chút như thế nào xong việc. Thượng tướng quân là người tốt. Tây quan các tướng sĩ đều là anh hùng. Người nọ đáng chết. Đông di người hảo ngoan độc tâm địa, thế nhưng ở thượng tướng quân dẫn dắt đại quân vào thành kia một khắc, hành này vô sỉ bôi nhỏ hành vi. Góc xó xỉnh đông di hoàng đế hung hăng mà đánh cái hát xỉ, ai nói hắn nói bậy đâu. Hỏi chuyện đại thần nghe các bá tánh lý do thoái thác, đôi mắt chừng đến lao đại lao đại. Như thế nào sẽ là như thế này? Đồng nhiên, một đạo âm lênh tầm mắt bắn lại đây. Đại thần phiết qua đi, lại là bắt giữ đến thác rực khỏe mắt chỗ một mặt âm ngoan chi sắc, chính là chờ hắn lại đi nhìn kỹ thời điểm, lại không thấy âm ngoan, chỉ có phẫn nộ cùng không vui. Hoàng thượng, này! Hôn trướng, lung tung lật ngược phải trái, người ra sao giáp tâm. Thác dực ngoài mạnh trong yếu mắng. Đại thần hai chân mềm nũng, quỳ dạp xuống đất, hận không thể cho chính mình một cái tát. Ra cái gì nổi bật đâu đây là, đắc tội thượng tướng quân không nói, liên quan hoàng thượng cũng chọc giận, ô ô ô. Hoàng thượng, đây đều là đông di người gian kế. Triền Mục Phong mở miệng nói. Thác dực gật đầu, ít nhiều ngươi xuyên qua, bằng không. Chính là muốn kêu tây quan các bá tánh chịu ủy khuất. Triền mục phong nhíu như mày, Lớn tiếng nói, Hoàng thượng, thần chờ không có gì ủy không ủy khuất, Kinh thành các ba tánh bình yên vô yêu, Này đó là chuyện quan trọng nhất. Thượng tướng quân, Các ba tánh cảm kích mà cảm động nhìn hắn, Buông xuống đầu tô cầm bíu môi, Trong lòng chửi thầm, Trang, Tiếp theo Trang, Tự đạo tự diễn diễn, Ngươi nhưng thật ra chơi thực đã quyển. Hàn huyên một phen, Triển một phong cùng với các vị tướng quân đó là theo thác dược đi vào trong hoàng cung, thây quan các tướng sĩ lưu tại ngoài thành, cũng không đi vào. Kim Luân Điện, ngũ trảo Kim Long uy phong lăng lăng, Minh Hoàng Sắc Long bảo thác dược đi bước một hướng đi Long ỉ, ngồi xuống. Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần hô to. Thác dược xua tay, bình thân. Thượng tướng quân đám người lui địch có công, chấm ở hôm nay luận công hành thưởng. Tuyên. Dứt lời. Trở lại trong cung phúc công công đó là phụng Thánh chỉ ra tới. phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Tây quan tướng sĩ Thu Biên mấy chục tái, vì ta Tây lương yên ổn gối giáo chờ sáng, nghe gả khởi vũ. Thật dài một đại đoạn vô dụng từ ngự trao chuốt niệm song, cuối cùng là tới rồi quan trọng nhất bộ phận. Chấm, đặc phong ứng Trung Quốc, Dương Quảng Trí đám người vì Trung nghĩa đại tướng quân, thưởng Hoàng Kim Văn Lượng, ra phong tam đảng ba tước, nhân ta Nam Bình, Bác Vực. Kỳ Châu Tam Mã phòng giữ bạc lược, Đại Hạ, Đại Liêu lượng quá lại là như hổ rình mồi, Vài vị tướng quân đều là trung dũng chi sĩ. Ngay trong ngày xuất binh Nam Bình, Bác Vực, Kỳ Châu Tam Mã, chấn quốc gia của ta huy, khâm thử, thánh chỉ tuyên tất, ứng tướng quân bọn người ngơ ngẩn. Nam Bình, Bác Vực cùng Kỳ Châu binh lực còn gọi bạc lược, mỗi một chỗ nhân số đều so với bọn hắn Tây Quan thật tốt sao? Hơn nữa, thiên hạ ai không biết Nam Bình uy viễn tướng quân. Bắc vực uy chấn tướng quân, kỳ châu uy nghĩa tướng quân, mỗi người đều là danh tướng, anh dũng bất phạm. Nơi nào dùng đến bọn họ đi? Triển mục phong cong cong môi, khỏe môi gợi lên một mạng trào phúng độ cung. Tô Cẩm cũng là trong lòng nội chửi thầm, nhanh như vậy liền gấp không chờ nổi muốn phân hóa triển mục phong trong tay binh lực. Chớ trách triển mục phong muốn làm độ ngu dại nhiều năm như vậy. Lúc này tô Cẩm cũng không biết, triển mục phong làm độ ngu dại. Bất quá là tê mỏi cha tấn thác rực một loại thủ đoàn thôi. Sát phụ kẻ thù, làm hắn nhanh như vậy liền đã chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Cần thiết phải gọi hắn nếm thử cái gì là sống không bằng chết. Cái gì là kiến bỏ trên chảo nóng. Cái gì là vạn tiễn xuyên tâm. Chư vị tướng quân cao hứng hỏng rồi đi, còn không mau lánh chỉ tạ ơn. Phúc công công cười tủm tìm nói, chính là trong ánh mắt lại là không có chút nào ý cười. Thác dược chiêu này có thể nói là ác độc. Các vị tướng quân đáp ứng, đó là đem thượng tướng quân cánh tay cấp chặt đức. Chúng tướng quân nếu là không đáp ứng, hắn lấy kháng chỉ không tuân, đó là có thể đem các vị tướng quân cấp nốt lại, lộng phế lộng tàn một giây sự. Ngụy quân tử, người như thế nào không chết đi đi tìm chết đi tìm chết. Phúc công công tầm mắt liếc hướng triển một phòng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không biết thượng tướng quân có gì ứng đối chi sách. Hoàng thượng, mặt tướng. Tướng tướng quân đám người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, vì trên mặt đất, đồng thời mở miệng, bất quá, lời nói mới nổi lên đầu, lại là bị triển một phong cấp cát đức. Hoàng thượng bụng có càng khôn, tâm hệ thiên hạ. Đối các vị tướng quân lại đại thêm ban thưởng, Thả Nam Bình, Bác Vực, Kỳ Châu so với Tây qua tới, tốt hơn không ngừng gấp 10 lần, tại đây, vi thần đại biểu vài vị tướng quân cảm tạ hoàng thượng. Các dực gật đầu, trong ánh mắt mang theo ý cười. Vài vị tướng quân đâu? Mặt tướng, lãnh chỉ. Bọn họ là ở thượng tướng quân trước mặt phát quá thể, muốn thể sống chết đi theo thượng tướng quân. Thượng tướng quân lần này lời nói, nhất định là có tính toán của chính mình ở tạm thời đồng ý, chờ hạ chiều lại nghe một chút thượng tướng quân ra sao tính toán. Ân, Thác dược gật đầu, nghĩ thánh chỉ thời điểm, hắn đó là nghĩ tới như vậy kết quả. Nếu như bằng không, hắn cần gì phải nghĩ này phân thánh chỉ. Phong thưởng xong rồi vài vị tướng quân. Kế tiếp đó là triển mục phong. Thác dược thường một chỗ so nguyên lai thượng tướng quân phủ còn muốn đại tòa nhà, vạn lượng hoàng kim, làm hắn lưu lại bảo hộ kinh thành an uy, hơn nữa chỉ hôn giới gối duy nhất hiếu hiển công chúa. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều là lắp bắp kinh hãi. Các triều thần kinh ngạc với, thác dược thế nhưng làm triển mục phong lưu tại kinh thành. Lưu tại kinh thành cũng không hiếm lạ, từ xưa đến nay, võ tướng xuất thân, có thể lưu tại kinh thành không có chỗ nào mà không phải là bị hư cấu quyền lợi. Nhưng mà, triển mục phong lại không phải, thác dực muốn hắn bảo hộ kinh thành an nguy, một người như thế nào bảo hộ, đây là chấp thuận hắn mang theo ban đầu bình A. Một cái sẽ đánh giặc, có thể đánh thắng trận tướng quân, dẫn theo một đám kiêu dung thiện chiến tướng sĩ, đại buổi tối, hoàng thượng thật có thể ngủ đến an ổn. Bất quá, lại nghe xong mặt kia một câu, mọi người đó là đều yên tâm. Nga, nguyên lai là liên hồn. Đem công chúa gả thấp. Nếu là như thế, thượng tướng quân đó là thành hoàng thất phò mã, cùng thiên tử đó là người một nhà, người một nhà, có cái gì không yên tâm. Đương nhiên, này đó đều là bên ngoài thượng, ngầm sao. Hoàng gia về điểm này nhị sự, trăm ngàn năm tới, xem đến còn thiếu sao. Con thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triển mục phong lời vừa nói ra, kinh ngạc bốn tòa. Hoàng thất công chúa, không phải ai đều có thể cưới. Đầu tiên, ngươi đến nhập Hoàng thượng Pháp Nhãn. Bất quá, Hoàng thất công chúa, cũng không phải ai đều nguyện ý cưới. Hoàng thất công chúa, trời sinh hậu duệ quý tộc, đại bộ phận đều là bị sủng hư. Mặc dù không phải được sủng ái, kia cũng là Hoàng đế nữ nhi, cưới trở về nhà, ai dám làm công chúa chịu hủy khuất. Cấp công chúa hủy khuất, đó chính là không cho Hoàng thượng mặt mũi. Không cho Hoàng thượng mặt mũi, ngươi liền chờ hừ hừ đi. Như triển mục phong như vậy. Và hoàng đế pháp nhãn, thả lại là có thực quyền trong người, cưới công chúa, hoàn toàn chính là một kiện chiếm hết chỗ tốt sự tình. Đầu tiên, ngươi là phò mã gia, hoàng gia người, thả lại là có thực quyền trong người, ai dám chọc ngươi. Tiếp theo, công chúa phủ xe có dùng không hết bạc, đời này đều không cần sầu. Lại lần nữa, hiếu hiển công chúa nghe nói vẫn là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, cưới nàng, nhưng không bị khuất. Ai có thể nghĩ đến, thượng tướng quân thế nhưng cự. Cùng lúc đó hậu cung công chúa công chúa không hảo việc lớn không tốt một cái cung nữ hoang mang rối loạn chạy tiến xun xuê điện trong điện hoa lệ màu hồng phấn cung trang nữ tử xoay người lại khuynh quốc khuynh thành trên mặt viết tràn đầy không cao hứng lại hoảng loạn cũng không thể đã quên quý cũ là là là nô tỳ biết sai rồi ân nói đi chuyện gì công chúa hoàng thượng nói muốn đem ngài gả cho thượng tướng quân cái gì Thát Dực phẫn nộ đứng lên, trên trán Long Quan thượng Thúy Châu hung hăng mà đắng đắng, "Thượng tướng quân, ngươi là muốn kháng chỉ sao?" "Phu hoàng." Như hoàng anh xuất cốc tiếng nói, cùng với thở dốc, truyền tiến trong điện. Thát Dực trừng lớn đôi mắt, nhìn đột nhiên liền chạy vào Hiếu Hiền công chúa, cả giận nói, "Ai đem công chúa bỏ vào tới? Đi theo Hiếu Hiền công chúa cái đuôi nhỏ, hoàng thượng thứ tội." "Phu hoàng, là nhi thần chính mình muốn xuống tới, không trách bọn họ." "Phu hoàng nhân tử" nhất định sẽ không muốn bọn họ mệnh. Thác dực đôi mắt lạnh lùng. Người tới làm gì? Hiếu hiền công chúa bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn về phía tô cẩm Tô cầm bị nàng xem không thể hiểu được, mày nhẹ nhàng mà nhắc lại. Phu hoàng nhi thần không cần gả cho thượng tướng quân, nhi thần, nhi thần phi tô tướng không gả. Cái gì? Tô cầm trận mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng, cho nên nói, nàng mới vừa rồi tại đây vị công chúa trong ánh mắt nhìn thấy é lệ ngượng ngùng Tình ý miên man, cũng không phải nàng ảo giác. Tới tới, nữ giả nam trang nhất xui xẻo sự tình tới. Muốn hay không nói chính mình là nữ nhi thân liệt. Tô cầm phòng ngừa chu đáo tưởng, không ngừng chặn công chúa, cũng chặn mặt khác nữ tử. Phòng trưng vừa nói lời nói, liền sẽ bị thác dự cấp làm cho cha đều không dư thừa. Tô cầm lắc đầu, bắt đầu suy xét triển mục phong phía trước tạo giao. Chẳng lẽ đang muốn đem chính mình cấp làm thành đoạn tụ? Bất quá! Hiện tại chính là rối rắm hảo thời điểm. Tô cầm nhìn về phía thác dực, hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ gặp qua công chúa, cũng không biết công chúa như thế nào sẽ gì ra lời này. Ngu ý đó là, ta cũng chưa gặp qua công chúa, càng là cùng nàng một chút quan hệ đều không có, người nữ nhi, chính mình nhìn làm đi, hừ hừ. Thác dực nhìn về phía hiếu hiền công chúa, hồ nháo, hôn nhân đại sự, từ trước đến nay đều là cha mẹ chi ngôn, nơi nào là ngươi một cái cô nương ra nói, Mất mặt không? Hiếu hiển công chúa bởi vì tô cầm kia một câu chưa từng gặp qua công chúa mà hể bài tâm tình, tức khác trở nên sáng ngời lên, nàng hưng phấn mà nhìn về phía thất dự, kia phụ hoàng đáp ứng đem ta chỉ cấp tô tướng. Người tới. Đem công chúa cấp dẫn đi. Lúc trước cái đuôi đi lên trước, đem hiếu hiển công chúa cấp thỉnh đi xuống. Một hồi tứ hôn, thế nhưng là cái dạng này cấp trột lẫn. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, nhìn xem tô cầm. Lại nhìn xem triển một phong. Thác dực trên mặt không ánh sáng, Nguyên bản muốn mượn đề tài chú ý, Cũng bị chính mình nữ nhi cấp đánh gãy. Người định không bằng trời định, Thật thật là tức chết cá nhân. Nam nhan họa thủy. Nam nhan họa thủy A. Thác dực trừng mắt tô cầm, Tức giận khó bình. Tô cầm lao thần khắp nơi, Đối hắn một ngàn vạn phục tầm mắt cũng không để ý. Lâm triều Bắt đầu tốt đẹp, trung gian khúc chiết, Cuối cùng tan dã trong không vui. Các đại thần nhìn vẻ mặt tức giận triển một phong, trong lòng đều điểm nhi e ngại. Lại xem sự không liên quan mình tô cầm, các đại thần có chút trong lòng không cân bằng. Giống như trên tướng quân đoạt nữ nhân chính là ngươi, ngươi nhưng thật ra hảo, một chút đều không để bụng Có chuyện tốt đi đến tô cầm bên người, nói, tô tướng, thật là chúc mừng à, có thể được đến công chúa yêu ái, ha ha. Phần 28 Chương 78 Hôn, bọn họ hôn. Tô tướng, Thật là chúc mừng a có thể được đến công chúa yêu ái, ha ha. Cổ trợn trợn lạnh, thanh âm đột nhiên im bặt Vong du đồ ăn canh một nồi hương. Đại thần xoay người, ngẩn ngơ nhìn toàn thần, từ đầu đến chân, đều tản mát ra ta sinh khí ta thực tức giận ta tức giận phi thường triển một phong. Đại thần run lập cập, thầm nghĩ, ta chưa nói sai cái gì a Chẳng lẽ là công chúa bị tô tướng đoạt đi rồi, thượng tướng quân thực tức giận. Chính là cũng không đúng a Thượng tướng quân ở Hoàng thượng mở miệng nói muốn tứ hôn kia một khắc, nói rõ chính mình không muốn. Nửa ngày lúc sau, đại thần bừng tỉnh. Nam nhân sao, luôn là có hư vinh tâm, rõ ràng không nghĩ muốn nữ nhân, đột nhiên nói không cần gả cho chính mình, ái mộ người khác, như thế bị vả mặt, tuy rằng nói chính mình không nghĩ muốn, nhưng tâm lý luôn là không thoải mái, không phủ. Một khi không thoải mái, liền sẽ sinh ra hiếu thắng tâm. Mà một khi hiếu thắng tâm khởi, Nam nữ chi gian liên lụy liền Đại thần đôi mắt lấp lánh tỏa sáng Tựa hồ là thấy không đếm được ân đoán tình thủ chính diễn Hắn quyết định thêm một phen hỏa Ai kêu, tiểu tử này năm đó ngu dại thời điểm ở hắn trên đầu giải quá bắt đầu Thượng tướng quân đại thần trên mặt chất đầy ý cười Làm lơ triển một phong đem người đông lạnh thành băng côn hạt khí Thiên ngai nơi nào vô phương thảo Thượng tướng quân thiếu niên anh hùng Nhất định sẽ có vô số hảo nữ nhi yêu ái có thêm Dứt lời Còn anh em tốt vô vô bờ vai của hắn. Triển Mục Phong muốn phát tác, lại cảm giác được một trận quen thuộc mà nóng cháy tầm mắt. Quay đầu, đôi mắt sáng xinh đẹp tô cầm chính cười như không cười xem hắn. Triển Mục Phong vẻ mặt thủy khuất. Đều tại ngươi ăn mặc nam trang, trêu hoa gẻo nguyệt, thật là đủ rồi. Lời này cũng chỉ dám ở trong lòng ngắm lại, Triển Mục Phong tự nhiên là không dám nói ra, chọc đến tô cầm không mau. Tự cho là nói đến Triển Mục Phong tâm khảm, đại thần có tinh thần nhi. Nói tiếp, ngươi còn chưa có đi quá yên liếu các đi, nơi đó đầu à, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Liêu Đại Nhân Ở Nói chuyện Liêu Đại Nhân lập tức trả lời nói, thân hình thẳng tắp đứng thẳng. Cả ngươi đều hỗn đột, thật đáng sợ thật đáng sợ, thượng quá chiến trường người chỉ là thập phần tầm thường kêu tên của hắn, lại là đem hắn cấp dọa cái chết khiếp. Cảm tình vị này không phải không tức giận, mà là quá sinh khí, hắn lại là không có phát hiện có thể đem cảm xúc che giấu như thế chi hảo, tuyệt phi bình thường nhân vật. Liêu Đại Nhân đông nhiên thập phần hối hận chính mình làm gì muốn ra tới đương phá hôi, sớm 800 năm trước phá sự, quả thực chính là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Nghe nói, con của ngươi thích hiên liếu các thanh liếu. Liêu Đại Nhân sắc mặt trắng nhận. Nam Nhi Phong Liêu, chính là bản sắc, nói chuyện với nhau khi, còn có thể làm gọi người tiện yên để tài câu chuyện. Chính là, này nếu là con hắn. Hơn nữa nhi tử còn vì yên liếu các biểu tử muốn chết muốn sống, làm cái gì phi khanh không cưới. Các ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đi tìm chết đi tìm chết gì đó. Têu kinh thành người đều nhìn chê cười, này đã có thể không phải phong lưu vận sự. Trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Khuyển tử trẻ người non dạng, tiêu mọi người xem chê cười. Ha ha. Liêu đại nhân cười gỡ ép. a triển một phong cũng đi theo cười khẽ lên, tiếng cười sung sướng. Liêu đại nhân mới vừa nói. Yên liếu các mỗi người đều là tuyệt sắc. Nói vậy, đối vị này chuẩn tức, nhất định là thập phần vừa lòng. Ta đây liền đi tấu sáng tỏ hoàng thượng, cấp liêu đại nhân thỉnh cái ý chỉ như thế nào. Liêu đại nhân hận không thể cấp triển một phong quy xuống. Thượng tướng quân, vi thần trong nhà còn có chuyện quan trọng, liền đi trước, xin lỗi, cáo tử cáo tử. Thanh âm càng ngày càng xa, chương phái cùng tô phái người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Trước nay cũng không biết. Nguyên lai like, liêu đại nhân vẫn là cái chạy bộ năng thủ, con thỏ cùng hắn so sánh với, quả thực chính là cặn bã. Bất quá sao? Mọi người nhìn về phía triển một phòng, theo bản năng cách hắn xa một ít. Mọi người đều là thông minh, tự nhiên là nghĩ đến thông thấu. Liêu đại nhân như thế, như thế nào có thể cùng thượng tướng quân cởi căn hệ? Xa xa mà, đi tới một cái cung nữ, xem bộ dạng, hình như là hiếu hiển công chúa trong cung đầu người. Các đại thần thả chậm bước chân. Đôi mắt không ngừng hướng tô cầm trên người ngó, mười phần xem kịch vui bộ dáng. Tô tướng, hiếu hiền công chúa cho mời. Cung nữ đỏ mặt đi đến tô cầm trước người, túi đầu nhỏ giọng nói. Hiếu hiền công chúa, tô cầm như mày, trong lòng thật sự là vui vẻ không đứng dậy. Còn thì ngươi trở về nói cho công chúa, thần có chuyện quan trọng trong người, liền không đi. Này! Cung nữ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Cáo tử! Tô tướng! Tô tướng, cung nữ liên thanh hồ. Tô cẩm không để ý tới, đi nhanh đi phía trước đi. Triền một phong tự rắc đuổi kịp hắn, miệng nhìn đến lao cao lao cao, trong lòng tiêu kêu một cái sảng khoái. Các đại thần hứng thú càng đậm. Công chúa mời, tô tướng thế nhưng không thấy, này sau này nhật tử sao. Hắc hắc, có đến nhìn. Đang nghĩ người tới, đó là nhìn thấy một cái nổi giận đùng đùng tú lệ cung trang nữ tử. Tinh xảo trang dung cung điện thượng rất có bất đồng, có thể thấy được là đi trở về sau lại nùng trang diễm mạt một phen, rút đi vài phần ngây ngô, nhiều vài phần cứ gọi người không rời mắt được thành thục cùng vũ mị. Bất quá, lại không người dám nhìn thẳng vào. Bởi vì, cùng nữ tử trang dung tương phản, là gọi người nẽ xa ba thước tức giận, cùng với nàng trong tay dơ lên rồi. quên mất nói, hiếu hiền công chúa thích nhất võ nghệ, làm hoàng thượng nhất sủng ái công chúa, nàng thích cái gì? Mọi thứ đều là hữu cầu tất ứng quyến sủng tiểu thê. Bang. Một roi ném xuống. Hoàn toàn bất đồng với nàng nhỏ sinh thân hình. Một roi này uy lực vô cùng. Tiếng vang rung trời. Làm cho bọn nam tử đều nhận không ra nhắm mắt lại. Lén lút cấp gió lốc ngay trung tâm tô tướng châm cây đến. ân Từ từ. Như thế nào giống như không có nghe được roi rơi xuống đất thanh âm. Các đại thần chậm rãi mở to mắt. Nhìn về phía tô cầm. Thức khắc. Ngốc ở. Tô tướng, tô tướng thế nhưng tiếp được phẫn nộ roi. Thật là, hào thất vọng, như thế nào như vậy? Tiểu bạch kiểm, rửa mặt tăng cơm, mặt như thế nào không cho hủy dung? Công chúa làm gì vậy? Ta, ta thích nhất cũng là nhất bảo bối roi, cho ngươi. Hiếu hiền công chúa vẻ mặt ngượng ngùng nói, nhìn thẳng tô cầm mắt to, tất cả đều là khát vọng cùng chờ đợi. Tô cầm nhíu mày, này đối công chúa mà nói như thế quý trọng, thần. Chịu chi không dậy nổi Nhận được hởi, nhận được hởi Ta thích nhất nó, chính là so cái khác tới Ta càng thích hiếu hiển công chúa E lệ ngượng ngùng ngắm vài lần tô cầm Thẹn thùng vô hạn Công chúa, thần còn có việc Liền không phụ bồi, cáo tử Thấy nàng phải đi Hiếu hiền công chúa trương tới hai tay Ngăn lại nàng, tô tướng Ngươi liền không thể cùng ta trò chuyện sao Chỉ là một lát, ta bảo đảm Nhất định sẽ không chậm trễ ngươi chính sự Công chúa Xin thứ cho tội. Tô Cầm trầm giọng nói. Tuy rằng này đối một nữ tử tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng Tô Cầm càng không nghĩ bởi vì nhất thời đồng tình, mà kêu nàng sinh ra hào giác. Có lẽ lệnh băng cự tuyệt là tàn nhẫn. Chính là do dự, dây dưa dây cả, đương đoạn bất đoạn, đối với một cái nữ nhi mà nói, càng là vô sỉ tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Hiếu hiền công chúa trong mắt sáng ngợi biến mất với vô hình, vẻ mặt đau thương nhìn Tô Cầm. Tô Tướng. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Công chúa cũng không chán ghét. Hiếu hiển công chúa đôi mắt sầu lượng, một bên triển một phong cũng khẩn trưng lên. Tuy rằng biết tô cầm là nữ tử, chính là ta chỉ là không thích công chúa, không chỉ là công chúa, sở hữu nữ tử, ta đều sẽ không thích. Hiếu hiển công chúa mở to hai mắt, tiến lên vài bước, vội la lên, vì cái gì? Là có nữ tử thương tổn quá ngươi, cho nên ngươi không bao giờ thích bất luận cái gì nữ tử sao? Tôi cầm lắc đầu. Cũng không phải. Đó là vì cái gì? Chỉ là muốn ta biết khó mà lui, cho nên biên ra như vậy một cái lý do tới. Hiếu hiển công chúa trong mắt từ trong ánh mắt ngảy ra, mặt khác các đại thần cũng là vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Này, này này này, này nhất định là bọn họ ảo giác. Hai cái nam nhân thế nhưng ôm ở cùng nhau. Bọn họ miệng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Triển Mục Phong tâm hảo tựa hảo từ trong thân thể nhảy ra ngoài. Chưa bao giờ có một khắc, hắn cùng Tô cầm như thế chi gần, gần hắn có thể chuẩn xác người được đến từ trên người nàng hương vị. Nhan nhạt, ấm áp, gọi người an tâm mà thoải mái. Triển Mục Phong có chút say mê, dường như uống lên nhất liệt rượu mạnh, trước mắt hết thể nhìn lên đều là như vậy không chân thật. Trên môi mềm nún, Triển Mục Phong còn không kịp cảm thụ, đó là thực mau rời đi. Hắn mất mát nhìn Tô Cẩm. Công chúa, ngươi hiện tại đã biết rõ. Tô cầm nhìn về phía hiếu hiền công chúa. Hiếu hiền công chúa nhìn về phía vẻ mặt thất thần triển một phong, lại nhìn xem tô cầm, tầm mắt ở hai người chi gian qua lại, trong đầu rừng hình ảnh mới vừa rồi nam tử cùng nam tử hôn ngôi hình ảnh. Ta, ta không tin, các ngươi, các ngươi thật ghê tởm. Tô tướng, ngươi thật quá đáng. Hiếu hiền công chúa khóc lóc chạy đi. Giải quyết phiền thoái, tô cầm đi nhanh đi ra ngoài. Mười bước sau, quay đầu lại, nhìn triển một phòng, không đi sao? Nga! Có thể đem người đông chết thượng tướng quân, ngây ngốc ngốc ngốc đi lên trước, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp tô cầm, đi rồi. Thạch hóa thật lâu sau các đại thần, rốt cuộc tuyết tan, một đám nổ tung nổi. Ta đôi mắt là hư rồi sao? Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Tô tướng cùng thượng tướng quân thế nhưng là đoạn tụ. Hai cái nam nhân, thật ghê tởm. A! Tô tướng thế nhưng thích nam nhân, ta đây. Dựa, bọn họ thế nhưng có một chân, khó trách lúc ấy tô cầm tiểu tử này thiên vị hắn. Lời đồn đái thực mau thổi quét toàn bộ kinh thành. Ngay đó, từ tiểu lâu đến quán trà, từ hoa lâu đến sòng bạc, từ nhỏ quán đến pha miếu, chỉ cần là có người địa phương liền không có người không biết. Chi Lan Ngọc Thụ, Phong thần Tuấn Lãng, Ngọc Thụ Lâm Phong Tô cầm tô tướng là cái đoạn tụ. Bọn nữ tử khóc chặt đứt chàng Bọn nam tử sụp cảm Khó trách tô tướng giữ mình trong sạch. Nguyên lai thế nhưng là, thế nhưng là. Đoạn tụ. Có người nói tiếp, trên mặt liền dường như an ruồi bỏ giống nhau. Thật ghê tởm. Bang lan khinh thiên hạ. Một cái bàn đống nhiên nát, thật lớn tiếng vang, hấp dẫn mọi người chú ý. Ai nói tô tướng nói bậy. Đứng ra, các ngươi đứng ra. Mỡ phỉ thể tráng nữ tử giận trừng mọi người. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngắm lại các ngươi phía trước nói Tô Tướng là như thế nào tuân lãng, như thế nào có tài, lời thề son sắt nói phi Tô Tướng không gả, bất quả nếu ai gả cho Tô Tướng, rứt khoát liền cầm mì sợi treo cổ. Hiện tại hảo, Tô Tướng cái nào nữ tử cũng sẽ không cưới, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Chúng nữ tử hai mặt nhìn nhau, nghe tới giống như có chút đạo lý. Này, Tô Tướng là nam tử, nàng như thế nào cũng có thể thích nam tử, này này trọng tới liền không có nghe nói qua à? Có nữ tử nhược nhược nói, chính là chính là, ta mặc kệ, tô tướng là chúng ta, chúng ta muốn đem tô tướng đoạt lấy tới. Nam nhân thúi cũng ngay, đúng vậy, nam nhân thúi cũng ngay, tô tướng là chúng ta. Nam nhân thúi cũng ngay, tô tướng là chúng ta. Họ hét thanh cả kinh phụ cận muốn dừng lại nghỉ tạm chim chóc, kinh hoàng thất thú khắp nơi trốn nhảy, trong không khí tràn đầy hỗn độn lông chim. Một cái màu đen bóng người từ trên cây nhảy xuống, mấy cái lắp mình, thực mau biến mất. Sau nửa canh giờ, tô phủ hậu viện. Thích thịch thích. Nghe được tiếng đập cửa, hậu viện quản gia thạch bá ra tới. Ai a, Là ta. Thanh công tử. Môn mở ra, một thân hắc y thanh thanh đứng ở cửa. Thạch ba khóc tang mặt, thanh công tử, ngươi như thế nào mới trở về, ra đại sự. Ân, ta biết. Đại nhân như thế nào sẽ thích nam tử. Đại nhân như thế nào có thể thích nam tử? Này nếu là lão phu nhân đã biết, nên nhiều thương tâm. Tô gia liệt tổ liệt tông đã biết, sợ là sẽ khí tử trong đất đầu nhảy ra. Tô phủ, hậu viện, thinh tâm nguyện, tô lão phu nhân sơn ân, bình lui tả hữu sau, nhà chính nội chỉ còn lại có lão phu nhân cùng tô cầm hai người. Nghe nói ngươi hôm nay bị hiếu hiền công chúa cầu thân, tô lão phu nhân hỏi, tô cầm lắc đầu, nay đảo không phải. Chỉ là hiếu hiển công chúa đối ta cố ý. Còn nghe nói, ngươi cùng một người nam nhân thân. Hôn. Hôn môi hai chữ, đối với lão phu nhân mà nói thật sự là khó có thể mở miệng, phun ra nuốt vào nửa ngày, đó là lượt qua. Tô cầm ngật đầu, bưng lên chén trà, nắp trà một chút một chút quét chén trà. Tô lão phu nhân cẩn thận nhìn nàng, nửa ngày lại là cũng không từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Trong lòng nửa là mất mát, nửa là tiêu ngạo. Cháu gái là tô ra này đồng lứa tiêu ngạo, không ai có thể đủ so được với nàng, đó là đại phòng trưởng tử Đích Tôn cũng so ra kém. Nói lên phòng thu chi cháu Đích Tôn, lão phu nhân nhớ tới một sự kiện. Ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi lấy cái đồ vật tới cấp ngươi. Là, tổ mẫu. Tô lão phu nhân đứng dậy vào sau gian, chờ thêm tới khi, trên tay nhiều một phong thơ. Đây là... Tô cầm vùng trên trà, khó hiểu hỏi. Tô lão phu nhân thở dài, đại phòng tới thư nhà, nói là ngươi đại bá tới rồi nhiệm kỳ, đã thu thập đồ vật tính toán hồi kinh, ước chừng hai tháng sau đó là tới rồi. Tô cầm sửng sốt, còn có đại bá, vẫn là đại phòng. Nay về sau nhật tử, sợ là muốn loạn trong giặc ngoài đàn sen. Tô cầm bắt đầu nghĩ, có phải hay không có thể thẳng thắn trốn chạy. Nàng nhìn về phía tô lão phu nhân. Có chuyện liền nói thẳng, cùng tổ mẫu, nào có cái gì không thể nói. Tô lão phu nhân cười nhìn về phía nàng, từ ái mặt, khắp năm tháng vòng tuổi, tô cầm nhớ tới kiếp trước mất mãi mãi. Mãi mãi đối nàng, rất tốt rất tốt. Chỉ là nàng thành danh vãn, có tài phú lúc sau, mãi mãi lại là không còn nữa. Từ tiếp nhận tô tướng thân mình tới nay, vị này tô lão phu nhân đó là đối nàng quan tâm săn sóc, cũng không phải đại gia tộc làm cấp người ngoài xem là thật sự đối nàng thực hảo, mỗi một cái tươi cười đều cực kỳ từ ái chân thành. Tô cẩm không nghĩ liền như vậy ném xuống nàng chạy. Là người không thể như vậy không có trách nhiệm. Nàng không sợ mưa gió, nhưng nàng sợ chính là ở mưa gió chung, có chút tình cảm sẽ biến chất sẽ biến mất. Tô cẩm không biết chính mình là nữ nhi thân sự tình, tô lão phu nhân có biết hay không, thân mình nguyên chủ hay không đã nói với nàng giờ khắc này. Tô cầm đống nhiên tưởng đối nàng thẳng thắn. Tô mẫu, ta, ta cũng không phải nam. Một chương gà ra bàn tay to nắm lấy nàng miệng, tô lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương. Tô cầm có chút bị dọa sợ. Tam lang, sau này những lời này đều không thể nói nữa. Tô lão phu nhân bình tĩnh nhìn nàng, đồng nhiên rớt xuống nước mắt tới. Tô mẫu, tam lang tô lão phu nhân buông ra tay. Thế nàng đem rớt xuống đầu tóc nhẹ nhàng mà hợp lại đến như sau, tổ mẫu biết, nhiều năm như vậy đều ủy khuất ngươi, ngươi là nữ nhi, lại cố tình từ nhỏ đều là nam nhi trang điểm, quăng ngã đập đánh, nơi nơi đều là thường, trước nay đều không có hưởng thụ quá nữ nhi ra hảo, là tổ mẫu thực xin lỗi ngươi. Hiện giờ ngươi đều 19A, ngươi, nhà khác nữ tử, sớm đó là gả cho ngươi, nhưng ngươi, ngươi nhưng sẽ quái tổ mẫu yêu nước mắt khuyên thành. Tổ mẫu tô cầm cái môi đau xót, ôm lấy nàng, ta trước nay đều sẽ không trách tổ mẫu, tương phản, ta thực vui vẻ tổ mẫu làm ta như thế trang điểm, ta thực thích hiện tại bộ dáng. Tô cầm thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái nữ nhi như thế nào sẽ bị dưỡng thành năm nhi, hơn nữa nhiều năm như vậy đều chưa từng có người phát hiện. Nếu là trong phủ có tô lão phu nhân, cái này thân phận cùng địa vị bất phàm lão nhân ở, hết thể liền giải thích thông. Nàng là tô phủ quyền lợi lớn nhất người, nàng nói tô cẩm là nam nhi, ai sẽ hoài nghi. Liên tính hoài nghi, ai có có thể ở nàng trong tay cha được dấu vết để lại. Có thể đem một cái nữ hoa, trở thành nam hoa dương mười mấy năm, lại còn có lên làm thừa tướng phụ nhân, sao lại là kẻ đầu đường xóa trợ. Tổ tôn hai cái ôm thành một đoàn, ô ô nuốt nuốt khóc thuốc thít lên. Hào nửa ngày, hai người mới ngừng. Tô cẩm dơ tay cấp tô láo phu nhân lau nước mắt. Thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, tổ mẫu, ngươi tuổi lớn, sau này cũng không thể giống hôm nay như vậy khóc. Nàng không biết tô lão phu nhân có gì khổ tâm, vì sao phải chính mình ra vẻ nam tử, ở nàng chưa từng thuyết minh trước, chính mình liền không hỏi, bất quá ngầm, nàng lại là phải hảo hảo mà cha cha. Đến nỗi nàng chân chính thân phận, tô cầm nhìn về phía tô lão phu nhân. Mặc kệ nàng đã từng là ai, hiện tại, nàng là tô lão phu nhân cháu gái. Ta biết. Tô lão phu nhân gật đầu, đúng rồi, cái kia thượng tướng quân, nàng biết chuyện của người sao. Khi nào mang về tới làm tổ mẫu trông thấy. Tổ mẫu, ta cùng hắn không có gì, cũng chính là làm cho người khác nhìn xem. Hiếu hiển công chúa ta đắc tội không dạy nổi, cũng không nghĩ liên lụy mặt khác nữ tử, liền đành phải ra này hạ sách. Tô cầm mặt không đỏ tâm không ngảy nói. Ai biết triển một phong thằng nhãi này có hay không ở nàng trong phủ bố áng cọc. Nếu như bị lô thai hắn nghe xong đi, chính mình chẳng phải là... Ừ. Tô lão phu nhân hổ nghi nhìn nàng, thật sự. Tô cầm dơ lên tay, thật sự không thể ở thật. Tô lão phu nhân gật đầu, lại lắc lắc đầu, ngươi cũng tới rồi nên gả chồng tuổi tác. Tổ mẫu, ta còn có khác sự, cáo lui trước. Dứt lời, tô cầm đứng dậy, đi nhanh ra phòng. Tô lão phu nhân cười lắc đầu, đối nàng này phó nói cập gả chồng liền biến sắc bộ dáng thật sự là cảm thấy buồn cười, buồn cười rất nhiều, lại có chút bi thương. Những cái đó nam bị coi như nam nhi dạng năm tháng, tô cầm luôn phân không rõ chính mình là nam hải vẫn là nữ hải. Mấy năm nay đi qua, tuy rằng nàng đã biết chính mình là nữ nhi, nhưng động tác hành sự càng nhiều lại vẫn là nam nhi. Ngay cả gả chồng sinh con cũng cùng nam nhi không sai biệt lắm. Nam sinh, cái gì? Thành thân. Ra nếu là thành thân chẳng phải là kêu kinh thành các cô nương đều khóc nát tâm, không thành không thành. Lao phu nhân, đại nhân đã đi rồi." Kim Mama bưng một chản trà nóng đi vào phòng trong, cười hỏi. Tô lão phu nhân gật gật đầu, trên mặt tươi cười ngừng. Kim Mama vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng, mở nhạt lao trong mắt tràn đầy lo lắng, "Lão phu nhân chính là lại muốn cùng đại nhân có thai tiếng cái kia nam tử?" Tô lão phu nhân gật đầu, nhìn về phía Kim Mama. Ta thật sự là không bỏ xuống được, ngươi làm người đi hảo hảo mà cha cha. Kim ma ma theo tiếng, rời khỏi môn, 15 phút sau lại trở về tới, Láo phu nhân, đã phái người đi, nói vậy không dùng được bao lâu liền sẽ có tin tức. Lại không nghĩ, cái này không dùng được bao lâu, thế nhưng là ước chừng 2 ngày quan cảnh. Tô lão phu nhân vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Kim ma ma thủ hạ người cũng không được, tìm hiểu tin tức cũng là nhất lưu. Lần này thế nhưng dùng 2 ngày thời gian. Lão phu nhân, người tới. Kim Mama đi đến trong phòng bẩm báo, thấy Tô lão phu nhân gật đầu, đó là hướng tới ngoài cửa vô vô trưởng, chợt thối lui đến Tô lão phu nhân phía sau chẳng hảo. Không bao lâu, một thân yên y y mang mặt nạ bảo hộ người xuất hiện ở phòng trong. "Lão phu nhân, Kim Mama." Trầm tĩnh giọng nữ xuất khẩu. ân nói thẳng đi." Là, lão phu nhân, ta tra được" Triển mục phong cùng đại nhân ước chừng là ở hai tháng trước nhận thức yên y y nữ tử đem tô cầm đã chịu triển mục phong mời, hai người lúc sau hô động nói một lần. Cũng không trường, chỉ tốn một nén nhang đó là nói xong. Hai người ở kinh thành gặp mặt số lần cũng không nhiều, nếu là có cái gì giao tình, cũng là ở tô cầm bị thác dự can bài, mang theo triển mục phong tìm kiếm hỏi thăm danh y y hẻ lúc ấy. Tô lão phu nhân trầm tư lên. Nghe nói cái này triển mục phong thật là thông tuệ rất có tâm kế hắn có thể hay không là phát hiện cái gì Tô lão phu nhân lòng tràn đầy ưu tư đó là tới rồi buổi tối đóng đôi mắt nằm ở trên giường trong đầu như cũng là một cuộn chỉ rối Tô lão phu nhân mắt lạnh giọng nam bỗng nhiên chuyển tiến lô thai Tô lão phu nhân mở hai mắt bỗng nhiên ngồi dậy ai Tô lão phu nhân không cần sợ hãi ta đối với người không có ác ý Tô lão phu nhân nhìn về phía phát ra tiếng chỗ Người nọ đứng ở một mảnh yên ngầm, thấy không rõ là bộ dáng gì. Thế nhưng lại có thể giấu ở tô phủ cảnh giới, đi vào nàng trong viện. Các hạ tới nơi này là ý gì? Tô lão phu nhân bình tĩnh nói. Nam tử đống nhiên cười, tô lão phu nhân không hổ là năm đó bị sưng là khăn trùn nữ trung hào kiệt. Này phân tâm trí, thật sự là kêu một phong rất là bội phủ. Thay đổi mặt khác lao thái thái, đại buổi tối thấy có người xuất hiện ở trong phòng của mình. Không kêu sợ hãi kêu người, hô to gọi nhỏ mới là lạ. Nguyên lai là Thượng tướng quân Tô lão Phu Nhân bật cười, lão thân cũng không biết nói, Thượng tướng quân thế nhưng có đại buổi tối là cả yêu thích. Tô lão Phu Nhân, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta cùng với Tô tướng cũng không giống người ngoài chứng kiến như vậy là đoạn tụ. Chúng ta là bình thường yêu nhau tình lữ. Triền Mục Phong trong lòng nội bổ sung. Nhà ta tam lang không hiểu chuyện, liên lụy Thượng tướng quân, còn thỉnh Thượng tướng quân bao dung. Lão phu nhân nói quá lời, ta kính trọng Tô Tướng, coi Tô Tướng vì chi kỷ, hắn gặp nạ, ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Quáy rời Lao phu nhân nghỉ ngơi, một phong này liền cáo tử. Tô lão phu nhân gật đầu, nhìn theo triển một phong rời đi. Kim Ma Ma Nửa ngày sau, đám người không có, nàng mở miệng nói. Tiếng bước chân từ gian ngoài truyền đến, Kim Ma Ma lùi cầm một cái thiêu đốt giá cắm đến lại đây lão phu nhân mới vừa rồi triển mục phong đã tới kim ma ma cả kinh a tô lão phu nhân đem cùng triển mục phong đối thoại nói cho nàng nghe kim ma ma hỏi lão phu nhân chính là tin hắn tô lão phu nhân lắc đầu tự nhiên không thể toàn tin làm người nhìn chằm chằm cần hắn một khi hắn đối tam lang có cái gì bất lợi liền giết hắn là lão phu nhân a nhị nhàm chán ngồi sổn tướng quân phủ nóc nhà mái ngói thượng chủ thượng lại ra cửa, a nhị rất là bực bội. chủ thượng ra cửa đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình, trở về kinh, hắn tự nhiên là muốn đi gặp tô tướng. nhưng a nhị không cao hứng chính là, chủ thượng lần này ra cửa thế nhưng mang theo a đại, hắn mang theo a đại đi, cũng không mang theo chính mình đi. thật là, rất nhỏ tiếng vang từ nơi xa truyền đến, a nhị ngẩng đầu, không bao lâu, một cái yên sắc kính trang nam tử đó là xuất hiện ở tướng quân phủ cửa. A nhị từ trên nóc nhà nhảy xuống đi, ngăn ở người nọ trước người. Chủ thượng đi tô phủ, vì cái gì mang theo ngươi đi ra ngoài? A đại lướt qua hắn liền đi. A nhị bám giết không tha. Chủ thượng thật là quá dày này mỏng bỉ, ta võ công cũng không thể so ngươi kém. Như thế nào liền mang theo ngươi? Không mang theo ta đâu. Tới, chúng ta tất quá tất quá, ngươi thua. Lần sau chủ thượng ra cửa, khiến cho ta đi theo. A đại xem ngu ngốc giống nhau quét hắn liếc mắt một cái. Tới tới tới, chúng ta mau đánh mau đánh. A nhị dọn xong tư thế. A đại đề đề khí. A nhị có tinh thần nhi, hết sức chăm chú nhìn hắn. A đại mũi chân trịa xuống đất, bay lên. A nhị tiến lên, A đại lướt qua hắn, chờ hắn xoay người, chỉ có thể nhìn đến một mảnh góc áo. Thế nhưng bay đi. A nhị trận mắt há hốc mồm, nghĩ nghĩ, trở lại chính mình phòng lén lút từ giường phía dưới đào ám cách vớt ra một vò rượu ngon. A đại, ta biết ngươi không ngủ. đứng ở A đại phòng trước, A nhị vỗ ván cửa hô. phịch một tiếng, môn bị mở ra, một cái nắm tay duỗi lại đây, đối thượng chặn mặt bình rượu, nhanh chóng thu hồi. hắc hắc A nhị nhè răng trợn mắt cười, đầu từ bình rượu phía sau vừa tới, một cái vô ý, vương chắc bị A đại một quyền. cùng lúc đó, trên tay rượu cũng bị đoạn. A nhị che lại sưng lên đôi mắt phẫn nộ nói: "Ngươi thật quá đáng." Dứt lời, thân hình chợt lóe đó là hướng tới A Đại vọt mạnh qua đi. Frank. Bang, Feng." Phòng trong một mảnh hỗn độn. Nửa ngày sau, hai người dừng tay. Quá đủ nghiện, bọn họ tự nhiên liền dừng. Lại không phải kẻ thù, một hai phải một cái đã chết mới có thể đình chỉ chiến đấu. A Nhị để sát vào A Đại, bắt quái nói: "Nói nói chủ thượng đi Tô phủ làm gì?" Ngươi nói cho ta, sau này chủ thượng mang ngươi ra cửa, ta liền không tức giận. Á đại nhúng mày, vươn ba ngón tay. Á nhị có chút sừng sốt, có ý tứ gì? Tam vỏ rượu tới đổi. Là ba mươi đàn. Á nhị đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nghe cái bắt quái liền phải ba mươi vỏ rượu, hắn như thế nào không đi đoạt lấy? Hảo, thánh giao, ba mươi đàn, một năm phân Hai người vỗ tay. Chủ thượng và phủ, ta cánh gác sau đó đâu? không có. nay liên không có. a đại gật đầu. a nhị dậm chân. ngươi có biết hay không? ngươi thực vô sỉ. liên như vậy cái không dinh dưỡng nói, nói cùng chưa nói giống nhau. liền lừa hắn ba mươi vỏ rượu. a đại nhún mày. a nhị trong lòng cái kia đau mình à? đã chịu lừa gạt tiểu vũ trụ, không thể vãn hồi bạo phát. ta cũng nói cho ngươi, ba mươi vỏ rượu. không có. a đại sắc mặt chợt lạnh lùng. frank. Uống xong bình rượu bị thật mạnh đặt lên bàn. Tới tay rượu bay đi, A Đại tỏ vẻ cũng thực tức giận thực tức giận. A Đại vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đêm kia, theo tướng quân phủ người ta nói, bọn họ vừa lúc miên, trong phủ đống nhiên liền phát ra u linh giống nhau giống lên một tiếng, nhát gan, một đầu chui vào trong chăn. Lá gan đại đề ra đèn lồng ra tới, đi đến hậu viện thời điểm, nhìn thấy một con di động đầu heo, tam hồn đi bảy phách, trợn trắng mắt, hôn mê khuất phục với A Đại Vũ lực dưới, A Nhị cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục chấp hành bắt quái trao đổi điều kiện, ngoan ngoan dâng lên 30 vỏ rượu. Lạc Hậu liền phải bị đánh. A Nhị thật sâu mà cảm nhận được đạo lý này. Hắn thật sâu mà tự mình kiềm điểm, tỏ vẻ nhất định phải đem võ công luyện được đồng đồng, tương lai thấy A Đại, thấy một lần liền đem hắn đánh bỏ một lần. Không đạt này thể, thế không làm người. Lại nói á đại á nhị hai huynh đệ ở tướng quân trong phủ hảo hảo mà giao lưu huynh đệ cảm tình. Bên kia, triển mục phong bái phỏng tô lão phu nhân lúc sau, đó là thuận đường đi tô cầm sơn. Chỉ là, lần này không có thuận lợi vậy. Một cánh cửa thần chặn hắn đường đi. Tránh ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh thanh rút ra trường kiếm, không đợi triển mục phong động tác đó là vọt đi lên. Triển mục phong không tránh không tránh, lấy khởi một lòng tay. Một cái nho nhỏ Bạch Châu đó là hướng tới Thanh Thanh đầu gối chỗ bay đi. Thanh Thanh sớm có phòng bị, trường kiếm một chán, Bạch Châu bắn ngược hướng hữu, hoàn toàn đi vào một bên cột đá thượng. triển Mục Phong lại lần nữa ra chiều, nam viên Bạch Châu đồng thời bắn ra. Thanh Thanh không chút nào cố sức mà ứng đối. triển Mục Phong nhanh hơn tốc độ, lực đạo cùng số lượng, Bạch Châu như thiên vũ tán hoa rơi xuống, Thanh Thanh dẫn theo trường kiếm, xoay người phản kích. Lại vẫn là không lắm làm một cái hạt trâu hoàn toàn đi vào bên hông nơi nào đó huy đạo. Thanh thanh thân hình sậu đỉnh. Triển mục phong cười cười, khen, người võ công không tồi. Như vậy tán thưởng đối với thanh thanh mà nói càng giống quất đủ. Kỹ không bằng người cảm giác, thật sự thật không tốt. Lướt qua hắn, triển mục phong đi nhanh hướng tô cầm phòng đi đến. Mới đi rồi vài bước, lại nghe đến kéo kẹt mở cửa thanh, khoác màu trắng áo ngoài tô cầm đứng ở cửa. Triển mục phong, ngươi trở về đi. Triển mục phong hảo tâm tình, lập tức biến mất với vô hình. Hử, ngươi cho rằng ta là tới gặp ngươi, suy. thủ hạ của ngươi võ công không tồi, là cái hảo bao cát. Ném xuống một câu, triển mục phong xoay người bước đi khai. Thanh thanh đôi mắt mị mị, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, lại đối như vậy tiếp nhận thấy vậy vui mừng. Tô cầm nhìn thanh thanh dẫn lôi trầm tạo hình, đi lên trước, đem hắn bị điểm trụ huyệt đạo cải bỏ thuộc hạ vô năng, còn thỉnh đại nhân trách phạt. Thanh thanh quỷ trên mặt đất, vạn phần xấu hổ nói. Tô cầm thở dài, thanh thanh, ngươi tiến bảo, ta có lời muốn nói. Là, đại nhân, chỉ sáng một chiếc đèn phong trong, quang ảnh có chút tối tâm không rõ. Đại nhân muốn nói cái gì? Sau này triển mục phong lại đến, ngươi không cần cản hắn. Đại nhân, thanh thanh dương mắt xem nàng, bình tĩnh hai tròng mắt vải bố lóc trong đầy hoang mang cùng khó hiểu. Hắn sẽ không đối ta bất lợi, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Là, đại nhân. Thanh thanh trả lời, trong lòng lại là một khác phiên ý niệm. Tuy là tô cầm nói như thế, hắn cũng sẽ không tha hạ đối triển một phong cảnh giác. Sở sở đã tỉnh đi, ngươi làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay liền không cần đi theo ta. Đa tạ đại nhân quan tâm. ân, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Là, đại nhân. Thanh thanh trở lại chính mình trụ trong viện. Đi trước một chuyến sở sở phòng Người đã đến rồi Đại nhân chính là ngủ hạ Sở sở hỏi Phòng trong điểm đèn Trong tay hắn đầu còn cầm một quyển võ công tâm pháp Đại nhân là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Mấy ngày nay không cần đi theo hắn Ngay ấy Sở sở bị mang về tới thời điểm Trên người đều là thương Nhưng đấy lại không ngại Nhìn lại là do người Hơn nữa biết được tô cầm đối triển mục phong thái độ Thanh thanh mạc danh phẫn nộ rồi một là vì nàng che chở triển mục phong nhị là nàng thế nhưng tùy ý sở sở bị người ngoài sở khi dễ chờ sở sở tỉnh lại sau hắn đã biết sự tình tiền căn hậu quả thế mới biết hiểu là chính mình trách lầm tô cẩm sở sở ngoại thương là tô cẩm tới phía trước triển mục phong liền lộng lên rồi thứ hai sở sở cùng triển mục phong thù hận cùng đại nhân cũng không căn hệ là bọn họ hai người sự tình hắn đối đại nhân tâm sinh đoán giận thật sự là không lý trí Đối tô cầm khúc mắc cái bỏ, bất quá, thanh thanh cùng sở sở đối triển mục phong lại là không như vậy khoan dung. Tiếp cận bọn họ đại nhân người, vô luận là ai, bọn họ đều sẽ hảo hảo chú ý. Húng chi, người này thế nhưng còn đối đại nhân có cái loại này ý tứ. Bọn họ liền càng không thể đủ ngồi xem mặc kệ. Cũng hảo sở sở gật gật đầu, nghiêm túc xem khởi võ công tâm pháp. Hán võ công cùng triển mục phong so sánh với, thật sự là yếu ớt quá một cái nhỏ yếu hộ vệ không phải đủ tư cách hộ vệ hắn cường đại hơn chỉ có cường đại rồi mới có thể bảo hộ chủ thượng thanh thanh đái trong chốc lát cũng trở về chính mình trong phòng mấy ngày nay hắn không cần lại làm chút cái gì nên làm đều làm chờ kết quả là được hôm sau tô cầm rửa mặt xong đó là chuẩn bị ra phủ đi nàng cung lệnh hoàn chi đám người đã sớm ước hảo hôm nay cùng đi đặt thanh đại nhân xe ngựa đã chuẩn bị tốt Tô quản gia tiến vào bẩm báo nói. Tô cầm ngật đầu, sửa sửa ngọc sắc phát quan, đó là ra phòng. Phù ngoại, chờ thật lâu sau các ba cánh, rốt cuộc là chờ tới kéo kẹt mở cửa thanh. Tức khắc, tất cả mọi người hưng phấn. Mau mau mau, xếp thành hàng. Đừng đẩy đường tễ, bảo trì đội hình tốt đẹp thái, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt cấp tô tướng thấy. Phải biết rằng, chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân chính là một người nam nhân. Bọn tỉ muội muốn cùng chung kẻ địch, nhất trí đối ngoại. A, tô tướng ra tới. Lam ôn hiện trường, lặng ngắt như tờ, bọn nữ tử hoặc là thẹn thùng hoặc là mỉm cười hoặc là thẳng lăng lăng nhìn tô cầm. Tô cầm có chút trợn tròn mắt. Tô quản gia, đây là có chuyện gì? Nàng hỏi. Bên cạnh tô quản gia cũng là không hiểu ra sao. Chư vị đây là... Tô quản gia mở miệng. Tô đại nhân, vị này chính là vương gia nhị nữ nhi. Vị này chính là kinh thành nhà giàu số một đích nữ. Này một vị têu bạch tố tố. Một cái hơi béo nữ tử chỉ vào mang lên khăn che mặt chúng nữ tử, nhất nhất giới thiệu nói. Các ngươi!